Chú kế quốc nghe nàng nói như vậy, trên mặt biểu tình thoáng có chút thả lỏng, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Vậy ngươi liền chuẩn bị chuẩn bị, ta phỏng trừng không dùng được bao lâu, ta liền phải rời đi này. Đệ mội A, ngươi nói này nhưng sao chỉnh, nhà ta láo đại không nghe lời A. Đại ca ngươi cũng không biết bị hắn rót gì mê dược, gì đều nghe láo đại, này không đồng nhất nghe láo đại nói không nghĩ sớm như vậy thành thân, hắn bên kia liền lại biến quang. Lý Như Thúy ngồi ở lão nhị ra phòng bếp tiểu ghế gấp thượng, liền cùng chu Cúc Hoa tố khổ lên. Chú Cúc Hoa sắc mặt cũng khó coi, hôm qua buổi tối nàng cao hứng thực, suy nghĩ rốt cuộc là hoàn thành đại tỷ dặn do. Kết quả này lao đại gia quá không phải ngọn ý, mới vừa một buổi tối liền thay đổi. Đại tàu không phải ta nói à, nhà ai nhi nữ hôn sự không phải đương nương làm chủ, sao liền nhà ngươi còn nghe hải tử. Hắn chưa đủ lông đủ cánh đâu, có thể biết được cái gì tốt xấu. Các ngươi như vậy cũng không phải là hướng về hài tử, mà là hại đại bảo, có biết hay không? Chú Cúc Hoa nỗ lực gáp xuống trong lòng hòa khí, lời nói thâm tiếng nói. Ta sao không biết đâu, ta cũng tưởng cấp lão đại làm chủ A chính là ngươi cũng biết đại ca ngươi người nọ, lão đại đó chính là hắn mệnh căn tử, nói gì là gì, cũng không ta nói chuyện phần à. Lý Như Thúy cũng thực buồn bực, cái nào lão nương nhóm không biết xấu hổ nói ở nhà không làm chủ được, kết quả nàng chính là... Đại tẩu không phải ta nói ngươi, đời này ngươi sống nhưng đủ nghẹn quất, ngươi gả tiến ta láo chu ra cũng 20 năm, khác ta không nói, nhưng là trong nhà điểm này sự, ngươi cái này đương ra chủ mẫu sao liền không làm chủ được đâu, này cũng chính là ngươi tính tình hảo, nếu là ta, thế nào cũng phải tốn lên điều trổi ngật đắp đem bọn họ những cái đó tiểu tể tử một đám đều đánh phục không thể. Chu cúc hoa liếp xéo nàng, một bộ khinh thường người bộ dáng. Lý như thúy ngượng ngùng cười cười. Trong lòng cái này không dễ chịu như à, chính mình cái này đại tẩu cư nhiên bị đệ muội cấp chê cười. Nhà ngươi hải tử tiểu ngươi đương nhiên nói như vậy, nhà ta đại bảo mắt nhìn đều đến cưới vợ tuổi tác, nào còn có thể động bất động liền thượng thủ a. Kia đến là Chu Cúc Hoa nhìn mắt đại tẩu biểu tình, đem đến miệng nói lại nuốt đến trong bụng, một lần nữa xoay cái con nói, bất quá ta cảm thấy việc này cũng không nhất định liền không có chuyển cơ. Sao nói? Lý Như Thúy hỏi đến. Hắc hắc hắc, đại tiểu hỏa tử cái nào không yêu thiếu Không phải ta thổi A ta đại tỷ ra cái kia chất nữ lớn lên tuyệt đối xinh đẹp, chỉ cần an bài đại bảo cùng kia khuê nữ tương xem tương xem, ta bảo đảm đại bảo nhất định liền đáp ứng hôn sự này, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cái này đương nương ngăn đón đều không hảo sử đâu. Ha ha ha! Chù cúc hoa che miệng cười giống cái mụ phù thủy. Lý như thúy nhíu mày nghiêm túc tự hỏi hạ lao nhị tức phụ nói biện pháp này. Đều là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây, nam nhân về điểm này tâm tư nàng sao có thể không rõ. Không nói người khác, liền nói chính mình ra nam nhân, hiện tại động bất động đối chính mình cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt. Nhớ trước đây đi nàng cầu thân thời điểm, kia thật đúng là mặt dày mày dạn, đánh đều đánh không ra đi. Chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng ỷ vào xinh đẹp khuôn mặt tử, đứng đắn qua một đoạn thư thái nhật từ đâu. Hắn nhị thầm, người nói này đến là cái biện pháp. Bất quá nhà ta láo đại kia tính tình ngươi không biết, gần nhất nhưng lớn đâu, nếu là biết ta làm hắn thân cận, khẳng định đến cùng ta cốc, đến lúc đó đừng nói tương nhìn, chính là đại ca ngươi cũng không thể tha ta. Lý Như Thúy tuy rằng cảm thấy biện pháp này hảo, nhưng là vẫn là cảm thấy không bảo hiểm. Vậy không cho bọn họ biết không thì tốt rồi. Chù Cúc Hoa trong mắt chuyển động chính là cái chủ ý, nàng vây vây tay, làm Lý Như Thúy thò qua tới, nàng bò đến nàng bên lỗ hai nhỏ giọng nói. Lại đây, ta cho ngươi ra cái chủ ý chúng ta cứ như vậy, ta. Ngươi. Lý Như Thúy Biên nghe biên gật đầu, cuối cùng này chị em dâu Hai nhìn nhau cười vẻ mặt tái muội. Chương 102 ta có bệnh. 12 tháng phân ngày nọ buổi sáng. Lý Như Thúy ghé vào cửa sổ thượng thân cổ hướng bên ngoài nhìn, nhìn đến lao nhân hướng nhà ở đi rồi, nàng chạy nhanh lủi về ổ chăn, hai mắt muốn mở to không mở to, trong miệng còn hừ hừ lên. Chu rượu xâm vào nhà nhìn đến chính là này phúc cảnh tượng, ngươi lại làm gì yêu đâu, chạy nhanh lên ăn cơm. Có công sao tích, còn phải cho ngươi đoan đến trong ổ chăn bái. Tiến vào 12 tháng phân sau, thời tiết một ngày lạnh quá một ngày, trong đất đã không có hoa màu, cho nên này hai vợ chồng già cũng không ở mỗi ngày xuống ruộng chuyển động. Có thể nói hiện tại là một năm chung nhất thanh nhàn thời điểm, lý như thuy đối chính mình hảo đâu, từ không cần xuống đất lúc sau, hôm nay ở nhà ngủ nướng. Ăn cơm gì lao nhân không gọi nàng là không đứng dậy. Hắn cha A. Ta chóng vắng đầu, ghê thởm, khó chịu. Lý Như Thúy Mỹ hít mắt, dầm gì nói. gì hôm qua không còn hảo hảo sao, sao nay cái liền khó chịu đâu. Chu rượu xâm cau mày đi đến mép giường muốn nhìn một chút lao thế là gì tình huống. Tuy rằng ngày thường đánh đánh chửi mắng, nhưng là tốt xấu cùng hắn qua 20 năm, cũng là có cảm tình. Nàng, có bệnh hắn liền, có chút lo lắng. Không phát sốt A. Hắn đem bàn tay to phóng tới Lý Như Thúy trên trán sơ sở, lại phóng tới chính mình trên trán tương đối một chút. Lý Như Thúy không dám động, tùy ý hắn kiểm tra, bất quá nghe hắn lời này vẫn là nhịn không được ngầm mắt trầm trắng. Ta cũng không biết sao địa, mỹ mắt cái này trầm A, giống như là không mở ra được đôi mắt giống nhau, còn có ta cả người đau, xương cốt phùng đều đau, ai u. Nói chuyện công phu. Nàng giống như chịu không nổi giống nhau lại dầm gì lên. Chu rượu sâm cẩn thận quan sát hạ lao thêm mặt, sắc thật có chút bạch, xem ra không phải trang. Lại nói hiện tại cũng không cần xuống đất, nàng không lý do trang bệnh. Phòng trưng là đêm qua lệnh chứ, không có việc gì, trong chốc lát làm đại nhà cho ngươi nấu điểm khương nước uống phát đổ mồ hôi thì tốt rồi. Hiện tại không có gì chữa bệnh điều kiện, tây đường thôn đến là có cái xích cướp đại phu Nhưng là đi xích cước đại phu kia lấy dược cũng là phải bỏ tiền, cho nên các thôn dân bị cảm liền ở nhà dùng phương pháp dân gian chính mình trị trị liền tính, thật sự trị không hết mới có thể đi xích cước đại phu kia nhìn xem. Đến nỗi đi trong thành bệnh viện xem đại phu đó là không thể nào, liền tính là biết bệnh viện đại môn chiều bên kia khai, thôn dân cũng không thấy bệnh tiền. Cái kia, ta nhưng không nghĩ nhìn đến đại nhà kia nha đầu chết tiệt kia, nhìn đến nàng ta liền một bội. Lý Như Thúy xem lão nhân này liền muốn đi ra ngoài, chạy nhanh gọi lại người. Sao thích còn phải ta cho ngươi đoan tiến bảo bái. Chu rượu xâm ngữ khí có chút không tốt. Phải biết rằng chu rượu xâm chính là rất lớn nam tử chủ nghĩa, tức phụ hầu hạ hắn ăn uống tiêu tiểu hành, trái lại làm hắn hầu hạ tức phụ, hắn đã có thể không vui. Lý Như Thúy sao có thể không biết hắn ý tưởng, phát, lại nói nàng đói mục đích cũng không phải hắn ta cũng không dám dùng ngươi. Tiêu hành. Ta làm đại nha nấu, nấu hảo làm nàng kêu ngươi một tiếng, chính ngươi qua đi uống được. Không dám dùng hắn còn không nghĩ nhìn đến đại nha, đó chính là muốn chính mình xuống đất đi uống bái. Lại nói xem nàng như vậy cũng không giống như là nhiều nghiêm trọng bộ dáng. Lời này thiếu chút nữa không đem lý như thúy khí hộp máu, nàng là cái kêu ý tứ sao, A Nàng là cái kêu ý tứ sao. Ta bệnh xương cốt phùng đều đau, nào còn hạ được mà, ta vì ngươi sinh nhi năm cái nhi tử. Kết quả chính mình liền vất như vậy cái kết cục, ta mệnh khóa thật khổ a Lý Như Thúy nói nói liền ô ô khóc lên. Ngươi lại làm gì? hào hào khóc gì khóc, ngươi không cho ta đoan lại không nghĩ nhìn đến đại nhà, kia không phải đến ngươi tự mình lên uống sao. Chu rượu xâm cao mày, nhường đàn bà khóc hắn trong lòng bực bội. Ô ô, ô ta mệnh khổ a sinh nhiều như vậy như tử, sinh bệnh cũng chưa một cái tại bên người hầu hạ. Lý Như Thúy đôi tay bụ mặt giả khóc trên thực tế ở khe hở ngón tay trộm xem nam nhân phản ứng đâu. Ngươi tại đây nghèo rào rào gì, hai tử đều phải thượng học đi, cái nào quan trọng chính ngươi trong lòng không điểm số sao tích. Chu rượu xâm có chút không vui, hai tử việc học hắn rất là nhìn chúng, phía trước trong nhà có gì sống hắn thà rằng chính mình mệt mỏi chết cũng không đành lòng tìm hai tử trở về giúp một chút, liền sợ chậm chế hài tử việc học, về sau không đảm đương nổi người thành phố. kia không còn có lao đại sao. Lão đại không đi học đi, ta là mẹ hắn, ta bệnh đều sắp chết rồi, làm hắn ở nhà hầu hạ ta một ngày tổng hành đi. Lý Như Thúy cảm thấy rốt cuộc nói đến trọng điểm, nàng hôm nay chỉnh như vậy vừa ra, chính là tưởng đem lại nhi tử lưu tại trong nhà một ngày. Hô nháo, lão đại chính là không đi học, ở bên ngoài cũng có việc làm. Ta biết hắn có thể kiếm tiền, chính là ta là hắn thân mụ, ngươi hỏi một chút hắn thân mụ mệnh cùng tiền chi gian cái nào quan trọng. Hắn tuyển cái nào? Lý Như Thúy cũng chưa làm hắn nói xong. Ngươi này không phải nghèo rào rào sao? Ngươi đây là gì bệnh nặng sao? Ngươi nếu là thật sự muốn bệnh đã chết, Lao Đại khẳng định nào cũng không đi, liền trên giường trước hầu hạ ngươi. Chu Diệu xâm cảm thấy này, đàn bà Hảo không mấy ngày lại bắt đầu vô cớ gây rối Ô, ta hiện tại liền phải bệnh đã chết, ta liền tưởng ở trước khi chết nhiều nhìn xem ta Đại Nhi tử làm sao vậy. Này cũng không được sao. Lý Như Thúy bắt đầu chơi xấu. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ. Gả đến các ngươi lão chu ra. Vì ngươi sinh nhi dục nữ. Chính là không có công lao cũng có khổ lao đi. Kết quả ta này đều bệnh khởi không tới giường. Ngươi lão già này cư nhiên liền tưởng ném xuống ta mặc kệ. Các ngươi lão chu ra người cũng chưa lương tâm A Ta mệnh khổ a ô, ô ô ô Ngươi này nói nói chuyện. Được rồi được rồi. Ngươi bệnh đâu. Ta không cùng ngươi giống nhau. Chu rượu xâm bị nàng khóc đầu đại. Xoay người liền chạy nhanh ra nhà ở. Cha, sao địa, ta sao nghe ta nương khóc đầu Chú kế phú đã sớm nghe được trong phòng động tĩnh, bất quá không dám vào phòng, hiện tại xem hắn cha ra tới, chạy nhanh chạy tới quan tâm quan tâm. Không có việc gì, ngươi không cần nhọc lòng cái kia, chạy nhanh ăn xong cơm sáng lánh ngươi bọn đệ đệ đi học đi, mắt nhìn muốn cuối kỳ đi, ngươi nhưng đến tranh đua điểm cho ta hảo hảo khảo. Chu diệu xâm đã sớm biết chính mình cái này, con thứ hai học tập thành tích cũng không có chính hắn nói như vậy hảo, bất quá chung quy là chính mình thân nhi tử, đối hắn vẫn là ban cho kỳ vọng. Ai, cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo hảo. Chu kê phú trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, này thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở à. Ơn, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Chu diệu xâm nhìn đến đại nha chạy nhanh công đạo, đại nhà, Người nương thân thể có chút không thoải mái, trong chốc lát người cho người nương nào điểm canh ngừng Ai, ta đã biết. Chú tư ninh ngoài miệng đáp ứng thống khoái, trong lòng lại nghĩ không phải là người nọ lại nghĩ tới gì chuyện xấu đi. Không trách nàng như vậy tưởng, ở trong sách lý như thúy chính là cái tâm khoan thể béo người, kia thật đúng là ăn gì cũng ngon, tuổi trẻ thời điểm thân thể khỏe mạnh thực, vẫn luôn sống đến 80 hơn tuổi mới bởi vì bệnh tiểu đường qua đời. Trú Diệu xâm nhìn không nói lời nào đại nhi tử, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Đại bảo a, ngươi nương nay cái lên liền cảm thấy không thoải mái, cũng không biết sao địa, nếu không ngươi hôm nay cũng đừng đi ra ngoài, nếu không có cái gì sự, trong nhà theo ta một người ở, sợ lo liệu không hết quá nhiều việc." "Cha, không phải còn có ta sao, ta cùng ngươi ở nhà hầu hạ ta nương là được, đại bảo ở bên ngoài còn có việc đâu." Chu Tư Ninh trực giác nơi này có việc. Chạy nhanh mở miệng ngăn cản. Có ngươi đỉnh gì sự? Ngươi là có thể giúp đỡ ta nương A vẫn là có thể giúp ta khiến A. Nông thôn không thích muốn khuê nữ liền có nguyên nhân này. Khuê nữ không gì kính nhi. Nếu là thực sự có cái gì sự, căn bản trông cậy vào không thượng các nàng. Hành, nghe cha, hôm nay ta liền ở nhà hầu hạ ta nương. Chu kế quốc dùng ánh mắt ý bảo đại tỷ tạm thời đừng nóng nảy. chương 103 trước giường tận hiếu. Lý như thúy tử lão nhân sau khi ra ngoài liền nhanh chóng từ trong ổ chăn chui ra tới, tứ chi chấm đất hướng cửa sổ bên cạnh bò, muốn nhìn còn sợ người phát hiện, lén lút thân đầu hướng trong viện ngắm Nhìn đến đại bảo bưng chén hướng trong phòng đi, nàng lại chạy nhanh bỏ lại trong ổ chăn, trung gian bởi vì xuất ruột, chân khái tới rồi mép dường thượng, nằm đến trong ổ chăn sau, cũng không cần trang, đau nàng thật sự liền rầm dì lên. Chu kế quốc vào nhà sau đầu tiên là nhìn lao nương liếc mắt một cái, Phát hiện nàng trên chán phô một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lào nương thật sự bị bệnh, xem như vậy không giống như là chăng A. Áp xuống trong lòng cân nhắc, hắn bưng chén đi đến giường trước mặt, hơi hơi không người nói, nương, ta cho ngươi bưng tới canh gừng, nếu không ngươi trước lên uống điểm đi, không phải đau đầu sao, phòng trừng là bị cảm, uống chén canh gừng phát đổ mồ hôi tốt mau Ai u? Đại bảo A, nương phỏng chừng là muốn chết. Trước khi chết nhất không yên tâm chính là các ngươi mấy huynh đệ, các ngươi đều là từ ta trên người rơi xuống thì ta, không thấy được các ngươi thành ra lập nghiệp, nương chính là chết đều bế không thượng mắt ta. Lý Như Thúy xem lão đại bởi vì nàng sinh bệnh đối nàng lại hào lên, trong lòng đắc ý không được. Chu kê quốc trên mặt biểu tình càng ngày càng cương, nguyên bản trong lòng về điểm này quan tâm cũng theo Lý Như Thúy nói tan thành mây khói. Thật sâu nhìn trên giường nằm láo nương liếc mắt một cái. Sau đó đem trên tay chén phóng tới mép dưỡng trên bàn nhỏ, thẳng khởi eo trên cao nhìn xuống đối nàng nói, Nương, ngươi nếu không thoải mái vậy đừng nói như vậy nói nhiều, vẫn là hảo hảo dưỡng thân thể quan trọng, có gì lời nói chờ ngươi đã khỏe lại cùng chúng ta huynh đệ mấy cái nói cũng không chậm, canh gừng ta cho ngươi phóng này, trong chốc lát ngươi nhớ dọa uống à. ta liền trước đi ra ngoài. Lao nương nói những lời này đó hắn nghe vô cùng quen thuộc, Bởi vì đời trước những lời này nàng không ngừng một lần đối hắn nói qua. Ngẫm lại lần đầu tiên hình như là hắn cha không năm ấy, lao cha vừa mới hạ táng, hắn nương liền lôi kéo hắn nước mũi một phen nước mắt một phen khóc lóc kể lể này đó, sau đó hắn liền khiêng lên toàn bộ chu ra gánh nặng. Lúc sau ở mẹ ruột lần lượt khóc thét tức giận mắng chung hắn lần lượt thỏa hiệp, tương lai vài thập niên chung, hắn dùng chính mình một thân huyết đục đem chu ra mấy người dưỡng mơ phì thể tráng. Hiện tại nhìn đến hắn nương lại tới này vừa ra, bản năng hắn trong lòng liền bắt đầu phản cảm. Lý Như Thúy không nghĩ tới đại nhi tử nói trở mặt liền trở mặt, vừa mới tiến vào thời điểm vẫn là vẻ mặt quan tâm, kết quả liền đi rồi vài bước, trên mặt biểu tình liền biến với ai thiếu hắn mấy chục đồng tiền giống nhau. Này biến hóa đem nàng làm cho cũng không biết kế tiếp diễn muốn như thế nào diễn đi xuống hảo. Ách! Ngươi không thể! Ngươi đừng đi! Nàng một phen liền bắt được lao đại cánh tay. Chu kế quốc đầu tiên là nhìn nhìn bắt lấy chính mình cánh tay kia chỉ có lực bàn tay to, sau đó mới quay đầu xem đã sốc bị ngồi dậy lao nương. Nương, bệnh của ngươi hảo? Không, không hảo, ra đau đầu, ai nha? Lý Như Thúy lúc này mới ý thức được chính mình lòi, chạy nhanh đôi tay che đầu làm ra thống khổ bộ răng tới, hy vọng có thể lừa dối quá quan. Chu kế quốc nhìn đến làm như vậy làm biểu diễn, chỉ là mặt vô biểu tình gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hắn đã có thể khẳng định hôm nay này ra là lao nương chàng cũng không biết nàng lại có gì mục đích, rất có thể chính là hướng về phía chính mình tới. Bất quá hắn đã không phải đời trước cái kia mẹ ruột một giấc nước mắt liền không biết làm sao tiểu tướng đốc, cho nên hắn không sợ gì cả. Nếu còn không có hảo, kia nương ngươi liền nhiều nằm nằm, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, ta liền trước đi ra ngoài. Chu kê quốc không nghĩ ở trong phòng đợi, nhìn đến hắn nương hắn liền sẽ nhớ tới đời trước cái kia tựa như mẹ kế mẹ ruột. A ngươi đừng đi a ta đều bệnh khởi không tới giường, ngươi này đương nhi tử, không được ở trước mặt cho ta đoán cái trà đảo cái thủy gì sao? Hiếu Thuận nhi tử không đều hẳn là ở mẹ ruột trước giường tận hiếu sao? Như vậy nghiêm trọng sao? Vậy ta một người tại đây khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, nương ngươi đợi lắt nữa, ta đây liền đi đem nhị bảo bọn họ mấy cái kêu trở về, chúng ta huynh đệ mấy cái cùng nhau hầu hạ nương ngài Chu kế quốc nói xong nhấp chân liền hướng bên ngoài đi. Ai, ngươi gọi bọn hắn trở về làm gì? Bọn họ còn đi học đâu, trở về có khả năng cái gì, liền ngươi lưu lại là được. Lý như thúy nhịn không được lại ngồi dậy. Nương, ngươi này liền nói sai rồi, vừa mới còn nói chúng ta đều là từ ngươi trong bụng bỏ ra tới, đều là đương nhi tử, muốn tấn hiếu vậy đến độ tận hiếu, được rồi, ngươi còn bệnh đâu, việc này cũng đừng quảng, ta tới xử lý. Chu kế quốc cũng không ở xem trên giường mẹ ruột, nói chuyện công phu đã đi ra ngoài. Lý Như Thúy ở phía sau rối rối tay, cuối cùng vẫn là vô lực thả xuống dưới. Tính, chỉ cần hôm nay có thể đem lão đại lưu tại trong nhà, lão nhị bọn họ chậm trễ một ngày liền chậm trễ một ngày đi. Chu kế quốc ra cửa sau liền đem mấy cái muốn đi học đi đệ đệ để lại, lý do rất là thô bạo đơn giản, ta nương sinh bệnh, ta mấy cái đều là ta mẫu thân sinh. Hôm nay liền đều lưu tại trong nhà cấp ta nương tấn hiếu đi. Chu Kế Phú mấy cái bắt đầu có điểm đốc, vừa mới thân cha không phải nói không cần bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo học tập đi sao? Sao đại ca gia tới này lệnh liền thay đổi đâu? Bất quá thực mau bọn họ liền phản ứng lại đây, tập thể hoan hô, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta nương bị bệnh, chúng ta khẳng định đều đến lưu tại trong nhà giúp đỡ ngươi hầu hạ ta nương. Nói chuyện chính là Chu Kế Phú. Hắn nhiều thông minh a. Sớm nhìn ra hôm nay hắn nương không thích hợp nhì, có thể lưu tại trong nhà nhìn xem có gì sự hắn ước gì đâu. Lại nói trường học tới rồi cuối kỳ, mỗi ngày lao sư đều ở nét mực thành tích thành tích, hắn cũng không thích nghe, lưu tại trong nhà trốn một ngày thanh tịnh cũng hảo. Chu ra mặt khác mấy huynh đệ cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm, đừng nhìn chu phụ lòng dạo như vậy cao, luôn muốn đập nổi bán sắt cũng muốn đem nhi tử cung ra tới. Nhưng là Chu gia này, mấy cái thật đúng là đều không phải người có thiên phú học tập, ở trường học cũng đều là hốn nhật tử. Cho nên nghe nói hôm nay có thể không cần đi đi học, đại gia trên mặt chất đầy đại đại tươi cười. Chu Kê Quốc một đám xem qua đi, bị bọn họ trên mặt tươi cười cấp lóe đôi mắt, tâm tình càng thêm không tốt đẹp. Hầu hạ ta nương lập tức cũng không dùng được như vậy nhiều người, nếu không như vậy, ta nương ta đây chưa nhìn, gì thời điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, thời điểm lại kêu các ngươi. Chu kế phú mấy cái trong lòng càng cao hứng, mẹ ruột có đại ca nhìn, bọn họ hôm nay ở nhà gì cũng không cần làm. Với lúc nhà ta bắp còn không có ma song đâu, các ngươi mấy cái không có chuyện gì liền ma điểm bắp mặt đi. Cái này chu ra mấy huynh đệ tập thể há hốc mộn, sao còn muốn làm việc đâu. Không phải, đại ca, không phải còn có đại tỷ đâu sao, chúng ta vẫn là giúp ngươi chiếu cố ta đường đi. Chu kế cường nhưng không nghĩ bị đương ra xuất xử phía trước trong nhà này đó sống đều là chu đại nha. Nay nào có ngươi nói chuyện phần, là ngươi làm gì ngươi thống khoái đi làm gì phải. chu kê quốc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này cũng không phải gì thứ tốt, ích kỷ, hôm nay không cho hắn mệt ra phân tới mới là lạ đâu. chu ra mấy huynh đệ tuy rằng trong lòng không phục, nhưng là ngoài miệng không dám nói, ai làm trong nhà liền đại ca nắm tay lớn nhất nhất ngạch đâu. Vì thế mấy người nghẹn khí tiếp nhận rồi lao động nhiệm vụ, Trong phòng trang bệnh Lý Như Thúy ở cửa sổ trộm đạo nhìn mấy cái bảo bối nhi tử bị người đương lừa xử, đẩy cối xay một vòng một vòng chuyển, trong lòng cũng cùng kia cối xay giống nhau, từng vòng ninh, chính là đang ở trang bệnh trung, chính là muốn mắng người đều đến nghẹn. Liên như vậy nghẹn nghẹn liền nghẹn tới rồi giữa trưa, chu ra ngoài cửa lớn đột nhiên nhớ tới chu cúc hoa thanh âm. Đại tàu, đại Tẩu có ở nhà không? chương 104 cũng liền người bình thường. Ờ, ở. ở. Ờ, hắn nhị thầm A, sao hôm nay có rảnh lại đây sấm môn đâu? Lý Như Thúy vừa nghe thanh âm này, trên người nào cũng không đau, phành phạch một chút liền từ trên giường ngồi dậy, ghé vào trên cửa sổ xảo bên ngoài tê ợ. Ha ha, này không phải ta nhà mẹ đẻ một cái cháu ngoại gái lại đây xem ta tới sao, ta liền mang nàng lại đây chào hỏi một cái. Chu Cúc Hoa nói chuyện công phu, đã đẩy ra viện môn đi đến. Ai nha, phải không? Ngươi nhìn nhìn đều là thân thích sao còn khách khí như vậy đâu?" Lý Như Thúy đẩy mặt tươi cười từ trong phòng đi ra. "Nương, ngươi hết bệnh rồi. Trên người không đau." Chu Kế Quốc mặt lạnh hỏi. "Kỳ thật gì cũng không cần phải nói, nhìn đến Chu Cúc Hoa cùng với nàng mặt sau đi theo nữ nhân kia, hắn liền minh bạch hắn nương hôm nay lộng này vừa ra là vì nào." "Nga, đau a. Nay không phải ngươi nhị thẩm lại đây sao, còn mang theo khách nhân?" Ta chính là đau cũng đến cường đỉnh lên tiếp đón một tiếng A. Lý Như Thúy phản ứng cũng coi như là rất nhanh, nếu không ngươi giúp đỡ nương tiếp đón tiếp đón. Nếu là lao đại có thể cùng nhân ra nữ hải tử nhiều tiếp xúc tiếp xúc cũng là chuyện tốt, lộng không hảo liền nhìn vừa mắt đâu. Chu kê quốc quét mắt nhị thở mặt sau đi theo nữ hài tử, sau đó rất là đạm mạc xoay người hướng trong phòng đi, vẫn là nương chính mình tiếp đón đi, ta về trước phòng đi. Ai, ngươi đừng đi A. Lý Như Thúy không nghĩ tới lao đại xoay người liền đi, ở phía sau sốt ruột kêu một tiếng, cũng không gọi lại người, chỉ có thể chơ mắt nhìn người vào nhà, quay đầu nỗ lực bài trừ tươi cười, tính, ta đừng động hán, đứa nhỏ này chính là này thành thật tính tình, nhìn đến nữ Hải tử liền không được tự nhiên. Lý Như Thúy nói chuyện công phu cẩn thận đánh giá hạ lao nhị tức phụ mặt sau đi theo nữ Hải Ơn, nói như thế nào đâu? Hai tử lớn lên rất đoan chính. Cái mũi là cái mũi, đôi mắt là đôi mắt, một nhìn qua nhìn qua rất tinh thần, thuộc về cái loại này dễ coi hình. Nàng âm thầm đánh giá một vòng, biểu môi, lão nhị tức phụ kia há mồm à, liền không cá biệt môn, còn nói này khuê nữ thật đẹp thật đẹp đâu, ở nàng xem nhưng không có nàng nói như vậy khoa trường, cũng liền người bình thường, cũng chưa chính mình ra kia nha đầu chết thiệt kia dễ coi. Bất quá như vậy cũng hảo, muốn thật là cái hồ ly tinh. Đem chính mình nhi tử hồn đều câu chạy, chính mình không phải bạch cho người khác dưỡng nhi tử sao. Như vậy nghĩ, nàng xem mặt sau nữ hải lại vừa lòng vài phần. Khi thật nàng thật đúng là hoa nủng nhân ra chu cốc hoa, nàng tương đối người không đúng, tự nhiên này hiệu quả liền bất đồng. Chu tư ninh là trò giỏi hơn thầy, lý như thúy tuổi trẻ lúc ấy chính là một cánh hoa, hiện tại chu tư ninh so nàng khi đó còn muốn càng tốt hơn, nàng là từ nhỏ đến lớn xem quen rồi không cảm thấy đại nhà nào xuất sắc, cho nên đương nhiên liền lên mặt nha đảm đương tham chiếu vật, kỳ thật như vậy tương đối đối nhân gia khuê nữ thật sự là không quá công bằng. Nhân gia loại này đoàn chính diện mạo, ở bên ngoài cũng là thực lấy đến ra tay. Tới tới tới, ta đừng đứng, đều là chính mình người nhà, ta vào nhà nói chuyện. Lý Như Thúy trong lòng vừa lòng, trên mặt tự nhiên là đầy mặt tươi cười. Đúng vậy, ta đều là người một nhà, chúng ta liền không cùng người khách khí. Chú cúc hoa lôi kéo phía sau khuê nữ liền hướng nhà chính tiến. Chờ vài người đều ngồi xuống, lý như thúy hướng ra phía ngoài hồ. Đại nhà, đại nhà, không thấy trong nhà tới khách nhân sao, chạy nhanh nấu chút nước. Ai? Chu tư ninh ở phòng bếp vang dội đáp ứng rồi một tiếng, người lại ngồi ở tiểu ghế gấp thượng không hề nhúc ních. Vừa mới người tiến vào nàng liền thấy, đến nỗi hôm nay nảy ra mục đích, nàng cùng nam chủ giống nhau, trong lòng gương sáng dường như. Ta đại ca không ở nhà A. Chu Cúc Hoa vào nhà chính ngồi xuống sau liền bắt đầu nhìn đông nhìn Tây. Chu Diệu sâm là trong nhà đại gia trưởng. Nói thật ra, hôm nay tương xem, lý như Thúy Xem không thấy thượng đều là tiếp theo. Chủ yếu là Chu Diệu Xâm cùng Chu Kế Quốc Xem không thấy thượng. Vừa mới từ đại bảo kia thái độ thượng, nàng cảm thấy có chút huyền. Cho nên liền muốn cho Chu Diệu Xâm lại đây hảo hảo tương xem tương xem. Ngươi còn không biết đại ca ngươi tính tình sao. Mỗi ngày nếu là không xuống ruộng chuyển động một vòng, hắn đều không ngừng nghỉ, này không còn sớm thượng cơm nước xong không lớn một lát liền xuống ruộng, đến lúc này còn không có trở về đâu. Lý Như Thúy đẩy mặt tươi cười nói, ta phòng trừng cũng mau trở lại, nhị bảo. Nhị bảo. này đều đến đi đâu vậy, chạy nhanh xuống ruộng nhìn xem cha ngươi làm gì đâu. Ngươi đã kêu một tiếng, liền nói nhà ta tới tiếp, làm hắn chạy nhanh trở về. Hành, nương, ta đây liền đi. Chu kê phú lịch sự văn nhã ở nhà chính cửa sáng cái tướng, sau đó xoay người ổn định vững chắc đi bước một hướng viện môn khẩu đi, hoàn toàn phần tử trí thức hình tượng. Ha ha, nhà ngươi lão nhị vẫn là như vậy vững chắc ha. Chu cúc hoa ngượng ngùng nói hắn nét mực liền thay đổi cái cách nói. Lý như thúy không nghe ra tới, còn tưởng rằng là khen nhà nàng láo nhị đâu, lập tức liền tiếp xuống dưới, nhưng không, nếu không nói nhiều đọc sách chính là hảo sao. Ngày thường nhà ta lão nhị nói chuyện làm việc gì đều cùng ta trong thôn những cái đó đảo tiểu tử không giống nhau. Chú Cúc Hoa biểu môi, lời này nàng thật sự là tiếp không lên, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ha ha, ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu, đây là ta đại tỉ nhà chồng một cái chất nữ, Đại bảo, đây là hướng về phía ngươi tới đi, cái kia chính là ta cha cùng ngươi nói cái kia. Chu Tư Ninh trộm đạo lưu tới rồi nam chủ trong phòng. Chú kế quốc đang nằm ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì đâu. Ân, hẳn là đi. Hắn quay đầu, xem là đại tỷ, liền không đứng dậy. Ta xem 890-10, xem dạng ta nương còn rất nhìn chúng nhân ra. Chu tư ninh nói. Chú kế quốc quay đầu tiếp tục nhìn trời, không nghĩ đàm luận cái này đề tài. Chu tư ninh thấu lại đây, ở mép giường ngồi xuống, ngươi đừng nhìn, mặt trên lại không có đại cô nương ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại trong chốc lát như thế nào ứng phó đi. Nàng tin tưởng lấy nam chủ ánh mắt, hẳn là trướng mắt hôm nay cái kia nông thôn cô bé, không phải nói nhân ra không tốt, phải nói có thể xứng với nam chủ nữ chủ, không nói ngàn dặm mới tìm được một, cũng đến trăm dặm mới tìm được một đi, dù sao khẳng định là mọi thứ đều thực xuất sắc. Hôm nay cái kia còn không có nàng đẹp đâu, khẳng định không phải là nữ chủ. Như thế nào ứng phó? Ai đưa tới ai ứng phó? Cùng ta gì quan hệ, ta ứng phó gì? Hắn lời này nói có chút giận dỗi, thật sự là không nghĩ tới hắn nương sẽ đến này vừa ra, còn tưởng rằng bọn họ minh bạch hắn ý tứ, việc này liền tính đi qua đâu, không thành tưởng tại đây chờ hắn đâu. Chu Tư Ninh liếc xéo hắn một cái, kia nhưng nói không chừng, ta nương kia tính tình ngươi cũng không phải không biết, ta phỏng chừng một lát liền làm ngươi đi ra ngoài hỗ trợ chiêu đã đi. Nếu điều chỉnh trong nhà tới... Vậy thuyết minh lý như thủy đối việc này quyết tâm có bao nhiêu đại, có thể làm nam chủ cùng không có việc gì người dường như ở trong phòng nằm. Nàng sao cũng không tin đâu. Đột nhiên, chu kế quốc tử trên giường ngồi dậy. Ai nha, ngươi sao đột nhiên đi lên, làm ta sợ muốn chết. Chu tư ninh không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên ngồi dậy, hoảng sợ, chạy nhanh dỗi tay xoa xoa chính mình ngực. Tỉ, ta nhớ tới còn có chút việc, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Chú kế quốc nói liền xuống giường xuyên dày. Ai, ngươi từ từ, từ từ, ngươi phải đi ta không ngăn cản, bất quá ngươi đến chờ ta đi rồi lúc sau ngươi ở đi, có nghe hay không, nếu không lại là chuyện của ta nhi. Chú tư ninh chạy nhanh rỗi tay đem người giữ chặt, nàng chính là tới xem náo nhiệt, nhưng không nghĩ đem chính mình cũng trang bên trong đi. Vậy ngươi chạy nhanh đi, ta xốt ruột đi ra ngoài, thực sự có việc gấp Chú kê quốc đứng ở kia bất động, cũng là sợ chính mình liền như vậy bỏ gánh đi rồi, hán nương sẽ tìm đại tỷ phiền toái Hành hành hành, ta còn không biết ngươi có việc gấp sao, đứng rồi, ta sau khi ra ngoài, ngươi chờ 5 phút lúc sau ở đi à, đường ta chân trước đi ra ngoài ngươi sau lưng liền đi, kia càng rõ ràng. Chu tư ninh đi ra ngoài thời điểm phân phó nói, đã biết, ngươi nhanh lên, chương 100 năm vừa lòng không. Kết quả hôm nay giữa trưa chu kế quốc vẫn là không có đi đi ra ngoài. hắn hướng trốn đi thời điểm vừa lúc đụng tới về nhà chu rượu sâm, sau đó đã bị đè lại. Chú kế quốc người khác mặt mũi có thể không cho, nhưng là thân cha mặt mũi vẫn là phải cho, cuối cùng chỉ có thể lạnh mặt lại xoay người về phòng trốn tránh đi. Chu rượu sâm nhìn đại nhi tử bóng dáng lắc lắc đầu, nghĩ thầm đứa nhỏ này tầm tư vẫn là quá đơn giản, lúc này trang đều sẽ không trang. Sao tưởng liền sao làm, nói đến cùng vẫn là hài tử, không lớn lên A. Hắn chắp tay sau lưng đi vào nhà chính, liền nhìn đến chính mình ra bà nương tươi cười như hoa ở cùng bên cạnh hai nữ nhân chuyện trò vui vẻ. Hắn tập trung nhìn vào, trong đó một cái là lão nhị tức phụ này liền không nói, một cái khác còn lại là cái xa lạ nữ hài. Hắn nhìn xem nước miếng tung bay lão nhị tức phụ, đang xem xem kia nữ hài tử e thẹn thấp cái đầu, chính mình tức phụ kia đầy mặt tươi cười hắn xem như hiểu rõ lao nhị tức phủ nay cái tới ra là làm gì, cũng minh bạch kia nữ hải tử là ai, càng là minh bạch chính mình tức phụ từ buổi sáng liền bệnh tật là vì cái gì. Ai hù, hải tử hắn cha đã trở lại, tiểu lệ A ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu, đây là ngươi đại gia, ngươi kêu đại gia là được nhìn ra được tới lý như thúy đối cái này, kêu tiểu lệ cô nương rất là vừa lòng, liền này không lâu sau, đã kéo lên nhân ra tiểu cô nương tay nhỏ, Chú rượu xâm tuy rằng trong lòng không rất cao hứng, nhưng là dù sao cũng là người trưởng thành, chỉ là sụ mặt cùng người trong phòng gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Ha ha a tiểu lệ a ngươi đừng nhìn ngươi đại gia mặt lãnh, kỳ thật người nhưng hảo, về sau ngươi nhiều tiếp xúc tiếp xúc sẽ biết. Chú Cúc Hoa nhìn ra đại ca không tao hứng, chạy nhanh nói vài câu lời khách xáo hỏa hoán một chút. Đúng vậy, ngươi đại gia chính là không thích nói chuyện, ngươi đừng nhìn hắn bản khuôn mặt, kỳ thật tính tình khá tốt. Lý Như Thúy cũng là sợ làm sợ nhân ra tiểu cô nương Cũng đi theo giải thích Đồng thời nhìn cửa chu rượu sâm Cho hắn xử đưa mắt ra hiệu chu rượu sâm sao có thể không biết Chính mình ra bà nương tâm tư Trong lòng thở dài Rốt cuộc là ngồi xuống Nghe các nàng tán gấu Có này hai cái lao nương nhóm mồm Năm miệng mười hạt gào to Trong phòng không khí hết sức náo nhiệt Chỉ chốc lát sau liền truyền ra Vài tiếng chu cúc hoa kia tựa như lang bà ngoại tiếng cười Trong viện Chu Kế Phú tiến đến đại tỷ bên người, quay đầu lại nhìn nhà chính phương hướng, nhỏ giọng hỏi: "Đại tỷ, ta nhị thẩm hôm nay tới làm gì, sao còn mang theo cái nữ đâu?" Chu Tư Ninh xem cũng chưa xem hắn, trong tay bận rộn chính mình sự, nói: "Không nghe nhị thẩm nói sao, đó là nhà nàng thân thích, lại đây xuyến môn. Ta xem không giống, chuyên môn mang theo cô nương tới nhà ta, không phải tới tương xem đi." Chu Kế Phú vước chính mình còn không có mọc ra dấu cảm. Một bộ suy nghĩ sâu xa chạm, có phải hay không cùng ngươi cũng không có quan hệ, ngươi nhọc lòng những cái đó làm gì, vẫn là chạy nhanh đi đẩy ma đi, nếu là giữa chưa ăn cơm trước kia túi bắp ma không xong, xem đại bảo thu thập không thu thập ngươi. Chú Tư Ninh không yêu cùng hắn vô nghĩa, hai câu lời nói công phu, liền bưng lên chậu đi vào phong bếp, nàng còn có một đống lớn sống phải làm đâu. Chu kế Phú bị chọc tức hướng về phía nàng bóng dáng huy vài cái nắm tay cuối cùng vẫn là tức giận bất bình đi đến đời ma. Sắp đến giữa trưa cơm phía trước, chu Cúc Hoa rốt cuộc nâng lên nàng kia đại mông, chuẩn bị mang theo tiểu lệ đi trở về. Lý như thúy nguyên bản tưởng há mồm lưu người, nhưng là nhìn đến chu rượu sâm kia sắc mặt, theo sau vẫn là nhắm lại miệng, vẻ mặt tươi cười đem hai người đưa đến ngoài cửa. Tiểu lệ A, ta nương hai cũng coi như là hợp ý, về sau có rảnh thời điểm nhiều tới trong nhà chơi A. Hảo, đại nương ngươi đừng tạo. Về sau có cơ hội ta ở lại đây. Tiểu lệ nói chuyện rất là hào phóng, làm lý như thúy xem càng thêm vừa lòng. Được rồi, đại tẩu, ta đây liền trước mang theo tiểu lệ đi trở về, ngươi quay đầu lại cùng đại bảo hảo hảo lao lao. Lần này ta đại tỉ bên kia hoàn toàn là xem ở ta mặt mùi thượng mới làm tiểu lệ lại đây này một chuyến, ngươi cũng biết này không hợp quy củ. người ngươi cũng thấy rồi, không phải ta thổi đi, này chúng ta tiểu lệ như vậy phẩm bạo. Đến chỗ nào đều không lo tìm không thấy đối tượng, ta cũng chính là xem đại bảo là ta thân cháu trai, nước phủ xa còn không lưu người ngoài điền đâu, ta mới ra mặt dạy cầu ta đại tỷ lúc này đây, bất quá cũng liền lúc này đây, ngươi cùng ta đại ca hảo hảo suy xét suy xét đi. Hành, ta đều biết, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Lý Như Thúy là thật coi trọng nha đầu này, diện mạo giống nhau, xem như vậy cũng rất cần mẫn, vừa mới cùng nàng nói chuyện cũng rất cung kính. Như vậy con dâu là được bái còn muốn tìm thiên tiên á dù sao nàng là xem trọng chị em dâu hai ở cửa lại lầm nhầm lầm nhầm trong chốc lát lúc này mới tách ra lý như thúy là nhìn nhân ra vào sân lúc này mới trở về vào nhà liền cùng chu rượu sâm nói cha hắn ngươi nói thật đúng là xảo cái này tiểu lệ chính là nàng nhị thẩm cấp ta đại bảo nói cái kia khuu nữ ngươi xem như thế nào lúc này nàng còn tưởng che lấp một vài tuy rằng người xác thật là nàng đưa tới bất quá trên mặt không thể nói, muốn ta nói, nay trong đó ngọ nên đem người lưu lại ăn bữa cơm. Đứa nhỏ này thật tốt, muốn bộ dáng, có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, không chạy nhanh định ra tới ta đều sợ bị người đoạt. Bên này có chút tập tục cùng đại đa số địa phương đều không giống nhau, chưa lập gia đình nam nữ tương xem ở nhà ai đều được, cái này không có cách nói, bất quá tương xem quá trình sẽ không quá dài. Trên cơ bản chính là ngồi xuống nhìn xem bề ngoài nói hai câu lời nói nhìn xem cách nói năng liền xong việc. Nếu như bị lưu lại ăn cơm, vậy tỏ vẻ bị coi trọng, này hôn sự trên cơ bản liền định rồi. Chu diệu xâm nhìn nàng một cái, rốt cuộc không có vạch trần nàng, gì như thế nào. Nhân ra như thế nào là người ta sự, đại bảo đều nói trước không tìm, ngươi cũng đừng lan lộn. Kỳ thật hắn thật đúng là rất vừa lòng kia khuê nữ cách nói năng, vừa thấy chính là nghiệm quá thư. Không giống trong thôn này đó nha đầu nhìn đến quá người ngoài liền ngượng ngùng xoan xít. Bất quá lại hảo cũng vô dụng, nhà hắn đại bảo muốn đi ra ngoài sấm sớm gì thời điểm trở về còn nói không chừng đâu. Ai u, hắn một cái cho ai hài tử biết cái gì, nghe hắn sao có thể hành. Chuyện lớn như vậy còn không được chúng ta đương cha mẹ cho hắn hảo hảo tương xem à. Lý như thúy nóng nảy, hôm nay đem người lộng trong nhà tới, cái thứ nhất chính là muốn cho đại bảo cùng nhân ra trông thấy. Lộng không hảo liền nhìn vừa mắt đâu, bất quá hiện tại xem giống như là không thành công. Cái thứ hai chính là muốn cho lão nhân trông thấy người, chỉ cần láo nhân nhìn chúng, láo đại vậy không là vấn đề, cái này hôn sự liền 8 9 10 Được rồi, đừng nói nữa, việc này ta nói không được liền không được. Chu diệu xâm câu mày nói, nói thật hắn trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, này nữ hài tử các phương diện điều kiện đều khá tốt, nếu là đại bảo không nổi lên đi ra ngoài xâm xâm ý tưởng. Hắn nói gì cũng đến cấp hải tử đem việc hôn nhân này định ra tới. Kia rốt cuộc nào không được a Là kia khuê nữ diện bảo ngươi không thấy thượng. Vẫn là nói người không được. Không đúng a ngươi không phải đều đi các nàng thôn hỏi thăm sao. Lý như thúy liền không rõ, tốt như vậy khuê nữ, lao nhân như thế nào liền không thấy thượng đâu. Ta coi trọng có gì dùng, ngươi đại nhi tử không thấy thượng, liền này liền không được, hiểu chưa? Chu Diệu sâm bị phiền không được. Ném xuống những lời này liền về phòng nằm đi, hắn trong lòng phiền đâu, này bà nương không chơi không có chính là muốn làm gì. Hừ, nói một ngàn nói một vạn còn không phải ngươi tung sao, ngươi đại nhi tử không đồng ý ngươi liền dám cũng không dám đánh một cái, liền sẽ cùng ta lợi hại. Lý như thúy nhìn đong đưa rèm cửa nhịn không được lầm nhầm lầm nhầm, không được, ta còn không tin cái kia kính nhi, này việc hôn nhân ta còn thế nào cũng phải nói thành không thể. Ta nhìn đến khi lao đại là thành thân vẫn là không thành thân. chương 106 việc này ngươi đừng động. Lý như thúy một lòng một dạ nhận chuẩn tiểu lệ đương nàng con dâu, liền tính trong nhà một nhà chi chủ cùng đương sự đều không đồng ý, nàng trong lén lút vẫn là cùng chu cúc hoa cái này bà mối thông đồng. Ngày hôm sau buổi sáng, này chị em dâu hai tìm cái không tiến đến cùng nhau liền đem việc này cấp thương lượng thỏa. Đại tổ ngươi làm như vậy là được rồi. Nhà ai nhi nữ hôn sự không phải đương nương làm chủ, sao liền nhà ngươi đặc thù đâu, còn làm hài tử chính mình tuyển, nhà ngươi chính là ta đại ca quá có thể quán hại tử. Chú Cúc Hoa liên tiếp cấp lý như Thúy Cổ Vũ, chỉ cần lừa dối trụ cái này lại tẩu, nàng tin tưởng tiểu lệ gà tiến chu ra sắp tới. Nhưng không, nếu không ta cũng không thể trong lén lút liền đem việc này định rồi, nhà ta đại bảo này nửa năm qua cũng không biết là sao, cùng ta cái này biệt nữ a Ta nói đông hắn liền phi nói tây, giống như chuyên môn cùng ta đối nghịch giống nhau, khắc sự ta có thể nhường hắn, chuyện này là cả đời đại sự, ta cũng không thể ở nhường hắn. Lý Như Thúy cũng là chui vào ngõ cụt, giống như khắp thiên hạ liền như vậy một cái tiểu lệ là hảo con dâu giống nhau, không có nàng liền không được. Nay liền đúng rồi bái, ngươi đem hôn sự đều cho hắn định thỏa thỏa, đến lúc đó ngươi xem hắn có vào hay không động phòng, thượng không thượng dừng đất. Dì coi trọng chướng mắt Bôi đen không đều giống nhau, ta là người từng trải, đại tẩu ngươi nói ta nói đúng không? chu Cúc Hoa cười khenh khách cái không ngừng, giống cái lao vu bà giống nhau. Đúng vậy, chính là cái này lý. Lý như thúy vô đuổi hắn nhị thầm, này hôn sự liền làm ơn ngươi giúp truyền cái lời nói. Nhà ta điều kiện như thế nào ngươi cũng biết, nhiều cùng bên kia nói nói lời hay. Tiểu lệ cô nương này ta cũng là thật coi trọng, bên kia muốn nhiều ít lễ hỏi liền mở miệng. Chúng ta lão Chu ra cưới cái thứ nhất con dâu, khẳng định không thể hàm hồ. Lời này nàng nói rộng thoáng, nếu không phải Chu Cúc Hoa hiểu biết nhà nàng tình huống, thật đúng là cho rằng lão Chu ra đều là nàng nói tính đâu. Bất quá có nàng những lời này, nàng cũng không thể cùng nàng khách khí. Có đại tẩu những lời này, này hôn sự ta xem khẳng định thành. Chị em dâu hai trò chuyện với nhau thật vui, Chu Cúc Hoa càng là đem đại tẩu đưa đến viện môn ngoại lúc này mới về phòng. Ngươi này không phải hố đại ca ra sao, tiểu lệ có kê bệnh, gả đến nhà ai đều là phiền thoái. Chu Diệu lâm ngồi sổm góc tường có chút không đành lòng nói. Ngươi nói gì đâu, cầm miệng. chu cúc hoa chạy nhanh hướng sân bên ngoài nhìn thoang qua, xác định không ai nghe được, lúc này mới xoay người bước nhanh đi đến nam nhân nhà mình bên người, rồi ra tay néo lô thai hắn liền hướng trong phòng túm. Ai u ngươi đây là làm gì, nói chuyện liền nói lời nói, ngươi sao còn động thượng thủ. Chú Diệu lâm lỗ thai bị túm sinh đau, chạy nhanh đứng dậy, theo lực đạo hướng trong phòng đi. Ngươi cho ta vào nhà tới, lời này có thể ở bên ngoài nói bậy a ngươi trong mắt liền đại ca ngươi một nhà có phải hay không, ta nhà mẹ đẻ ta đại tỷ liền không phải ngươi thân thích, ngươi cũng không nhìn xem nhiều năm như vậy, đại ca ngươi là sao đối nhà ta, ta đại tỷ ta nhà mẹ đẻ là sao đối nhà ta, ngươi trong lòng liền không cái số sao mà. Vào nhà sau chu Cúc Hoa liền bắt tay bông ra, Xô đẩy Chu Diệu Lâm ngồi xuống ghế trên, sau đó nàng đứng dương nanh múa vớt cùng hắn lý luận. Không phải, kia sao nói đều là ta đại ca, lại nói ta đại ca cũng không sao mà chúng ta Chu Diệu Lâm cảm thấy tức phụ việc này làm thiếu thỏa đáng. Di liên không sao mà chúng ta. Ngươi cũng không nghĩ, nhiều năm như vậy, nhà ngươi tuổi lửa đều là ai cho ngươi đưa tới, là ai thi thoảng giúp ngươi xem hài tử, cho ngươi dưỡng nhi tử, ngày thường động bất động còn cấp nhà ta đưa điểm ăn ngon. Là ngươi đại ca đại tẩu. Chú Cúc Hoa nói đến cái này đó là sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, nhà mẹ đẻ liền tại bên người, nhà mẹ đẻ người cấp lực, nàng này tức phụ làm liền kiên cường. Ta biết ngươi nhà mẹ đẻ đối chúng ta hảo chu rượu xâm đương nhiên không phải không lương tâm người, hắn nhớ rõ cha vợ ra đối nhà hắn hảo, nhưng là này cùng làm mai không phải một chuyện. Ngươi biết là được, hiện tại ta đại tỷ liền cầu ta một việc này, ta giúp đỡ làm có gì không đúng. Chu Cúc Hoa nói đúng lý hợp tình. Chính là tiểu lệ kia bệnh, nếu là thật sự gả đến đại ca ra, không phải hố đại bảo kia hải tử sao. Chu Diệu lâm sầu đến ôm đầu hướng trên mặt đất trượt chân. Di hố không hố, tiểu lệ kia bệnh cũng không phải nhiều nghiêm trọng, chỉ cần về sau đại ca ngươi người nhà nhiều theo nàng điểm, không chọc nàng sinh khí nàng không phải không thể phát bệnh sao. Chu Cúc Hoa nói đến cái này thời điểm, nói chuyện thanh tự nhiên mà vậy liền nhỏ không ít. Tiểu lệ kia hài tử là thật sự không tồi, nếu không có điểm tật xấu nàng sao có thể thượng cột bái đại tẩu ra không bỏ đâu. Muốn nói kia hài tử cũng là đáng thương, nguyên bản ở chấn trên đi học hảo hảo, kết quả không biết sao mà liền cùng người chỗ thượng đối tượng, sau lại kia nam không phải đổ vật, có mới nối cũ, nói chuyện một thời gian liền phân. Tiểu lệ chịu không nổi đồng học chỉ chỉ trò trò, dưới sự tức giận liền về nhà tới, nói gì đều không đi trường học nhậm thư. Trong nhà đang ép hỏi dưới mới biết được như vậy chuyện này trong lòng khí nhưng là lại khó mà nói rốt cuộc chính mình ra là nữ Hải loại sự tình này có được hay không đối nữ hài thương tổn lớn nhất nguyên bản cho rằng hài tử sau khi trở về việc này liền tính xong rồi ngừng nghỉ mấy ngày không ai nhớ rõ việc này liền tính đi qua kết quả mấy tháng lúc sau trong nhà hài tử cãi nhau liền nói khởi việc này tới tiểu lệ chịu không nổi kích thích lúc ấy liền chịu lúc ấy cái kia dọa người à Tiểu lệ đột nhiên liền nằm đổ trên mặt đất, sắc mặt xanh tím, miệng xùi bắp mép, đồng tử phóng đại, sau đó tứ chi không ngừng run dậy. Không lớn trong chốc lát nàng liền mất đi ý thức ngất đi. Sau lại tìm tới trong thôn xích cước đại phu cấp nhìn hạ, nói là di động kinh bệnh, có thể là bị kích thích tàn nhận mới đến, loại này bệnh không thường thấy, nhưng là được liền trị không hết, ít nhất xích cước đại phu là trị không hết, về sau một chịu kích thích liền phát bệnh. Cái này đem tiểu lệ ra nhưng sầu hàng rồi, này khuê nữ đều dưỡng lớn như vậy, đột nhiên được như vậy cái bệnh, này nhưng sao chỉnh, nếu như bị người biết, phòng trừng liền tính thừa không tới nhà cũng tìm không thấy người trong sạch. Nhà nàng cũng không phải gì nhà có tiền, mang theo khuê nữ đi trong thành xem bệnh việc này bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Cuối cùng vẫn là tiểu lệ mãi mãi đánh nhịp quyết định, tiểu lệ có bệnh sự đến đạt, sau đó mau chóng cho nàng tìm cái hảo nhà chồng gà cho. Dù sao nữ nhân gả chồng lúc sau chính là nhà chồng, về sau muốn nhọc lòng muốn chữa bệnh gì cũng đều là nhà trai sự. Vì thế tiểu lệ ra liền bắt đầu cho nàng giải sao nhân ra, này không phải thông qua chu Cúc Hoa hai chị em, nhìn chúng chu ra chu đại bảo sao. Người nói nhẹ nhàng, ta đại tẩu kia tính tình người cũng không phải không biết, đương nàng con dâu có thể không chịu khí. Chu Diệu Lâm chính là cảm thấy đại tẩu không phải cái hòa thuận người lúc này mới không tán đồng tiểu lệ gả qua đi. Về sau nếu là ba ngày hai đầu tiểu lệ liền bởi vì cùng bà bà cãi nhau chịu đi qua, đại ca còn không được khí lấy sẻng trụt hắn a Ngươi quản những cái đó làm gì, lại không phải cho ngươi làm con dâu. Chú Cúc Hoa mắt trật trắng, được rồi, việc này ngươi đừng động, kết hôn sau mặc kệ như thế nào kia đều cùng ta không quan hệ, ta chỉ phụ trách giới thiệu, khác ta cũng không biết, ngươi cũng cho ta cắn chết gì cũng không biết, nghe không nghe thấy. Đến nỗi về sau bọn họ phát hiện tiểu lệ có bệnh, kia cũng là hắn lao chu ra không tích đức, quán thượng như vậy còn dâu, đến lúc đó dường đất đều thượng, bọn họ chính là sinh khí có thể sao mà, còn tưởng từ hôn không thành. chu ra lợi hại, nàng nhà mẹ đẻ cũng không yếu, hôn đều kết, tưởng từ hôn không có cửa đâu. Chú Cúc Hoa chính là đoàn chắc, chu ra ở chuyện này khẳng định đến ăn cái ngậm bù hòn. Nàng hiện tại A nghĩ đến về sau đại tẩu kia táo bón mặt già liền hết sức vui mừng. Ở nàng xem ra, liền đại tẩu nhân phẩm như vậy, ai cho nàng làm con dâu đều chiếm không được hảo, kia còn không bằng giúp đỡ tiểu lệ giải quyết cá nhân vấn đề đâu, ít nhất đại bảo đứa nhỏ này vẫn là không tồi. Đến lúc đó lao đại gia quá gà bay chó sủa, nàng cũng có thể ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. chương 107 nhiều như vậy a Chu Tư Ninh ngồi ở trong phòng bếp, nhìn ở trong sân từng vòng chuyển động Lý Như Thúy, trong lòng nổi lên nói thầm. Người này hôm nay có điểm khắc thường, buổi sáng vô dụng người kêu liền chính mình đi lên, cơm nước xong sau, nàng nhìn đến nàng ở cửa cùng Chu Cúc Hoa không biết nói gì đó, sau đó Chu Cúc Hoa vác cái tiểu tay nải liền ra thôn, tiếp theo Lý Như Thúy liền cùng trên mông dài quá cái đinh giống nhau, thi thoảng liền phải ở trong sân chuyển động một vòng. Người xem gì xem, có kia xem người công phu đều có thể nhiều làm không ít sống, Lớn như vậy cái nha đầu, còn phải ta lão nói ngươi mới được đúng không?" Lý Như Thúy xoay người công phu, liền xem này nha đầu chết tiệt kia chừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn nàng không chớp mắt, gọi người hoảng. "Nương, mới vừa ăn xong cơm trưa, trong phòng bếp ta đều thu thập hảo, ta xem ngươi ở trong sân từng vòng chuyển động, có phải hay không ném gì? Nếu không ngươi cùng ta nói nói, ta giúp ngươi tìm xem bãi." Tư Ninh trừng mắt mắt to to mà hỏi. "Không cần phải ngươi." Không sống ngươi liền vào nhà đợi đi, này còn dùng ta dạy cho ngươi sao, vừa thấy ngươi liền không trưởng cái có phúc khí hình dáng. Chu Tư Ninh đi môi, quyết định không cùng mụ già này chấp nhận, đứng dậy về phòng nghỉ chưa đi. Lý Như Thúy xem người bị nàng mắng đi rồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng có người một nhà làm như vậy một chuyện lớn, nàng trong lòng áp lực cũng rất lớn. Nàng lại ở viện môn khẩu dạo qua một vòng, xác định chu Cúc Hoa còn không có trở về. Nàng lúc này mới một bước vừa quay đầu lại hướng nhà ở đi, nghĩ thầm vẫn là về phòng nằm xe đi, tổng ở bên ngoài chuyển động, nếu là trong chốc lát hải tử hắn cha hỏi tới cũng không hảo giải thích. Liên như vậy, nàng nằm trên giường lăn qua lộn lại, một giữa chưa cũng chưa ngủ. Chờ chu rượu sâm rời giường đi ra ngoài đi bộ đi sau, nàng liền chạy nhanh đi theo lên, sau đó tiếp theo ở trong sân chuyển động. Rốt cuộc ở cơm chiều trước, làm nàng thấy được chờ đợi đã lâu thân ảnh. Hắn nhị thầm ngực nhưng xem như đã trở lại, chuyện đó như thế nào, bên kia đáp ứng rồi đi. Lý Như Thúy vài bước liền chạy đi ra ngoài, lẻn đến Chu Cúc Hoa bên người gấp không chờ nổi hỏi. Đương nhiên nàng chú ý thanh lượng đâu, việc này còn không đến làm mọi người đều biết đến thời điểm. Ha ha, xem đem đại tẩu cấp, ta vào nhà nói đi. Chu Cúc Hoa nhìn nhìn đại ca sân, vừa lúc cùng ra bên ngoài xem Chu Tư Ninh đối thượng, nàng theo bản năng cười cười. Sau đó chạy nhanh lôi kéo Lý Như Thúy liền vào chính mình ra môn. Chu Tư Ninh nhìn cửa biến mất hai người như suy tư gì, nàng xem như biết Lý Như Thúy vì sao hôm nay như vậy khắc thường, nàng giống như ngửi được câm như hương vị. Ấn, xem ra chờ buổi tối nam chủ trở về, nàng muốn hội báo một chút, chuyện này khả đại khả tiểu A, hơn nữa một cái lộng không hảo cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng lít lợi, này nàng liền không thể mặc kệ. gì nha nàng muốn 20, Đây là muốn bán khuê nữ A Lý Như Thúy nghe được chu Cúc Hoa nói đối phương muốn lễ hỏi số liền tạc miếu. Ai, đại tẩu ngươi nói nhỏ chút, nói nhau nhau gì nói nhau nhau. Chu Cúc Hoa bị nàng một giọng nói chấn lô thai đau, nhân ra như vậy tốt khuê nữ, muốn 20 đồng tiền lễ hỏi nhiều sao? Ta xem không nhiều lắm à? Đại tỷ chính là đáp ứng nàng, nếu là việc này thật sự thành, 20 khối bên trong có nàng 5 khối. Không phải. Hiện tại nhà ai cưới vợ lễ hỏi có nhiều như vậy à, giống nhau đều tăng khối, cấp 10 khối nhân ra chính là phúc hậu nhân ra, 15 cũng chưa nghe nói qua, 20 khối căn bản liền không cái này dối. Lý như thúy căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ công phu sư tử ngoạng, một trương miệng liền so nhà người khác quý gấp đôi. ngươi cũng nói đó là người bình thường ra, ta lão chu ra là người bình thường ra sao, ta đại ca đó là người bình thường sao, khác không nói. Đại tổ nhà ngươi nhặt tử ở trong thôn xem như cái này đi." Chu Cúc Hoa nói dơ ngón tay cái lên. "Kia đến là Chính là như vậy hư Vinh, một khác trước còn bởi vì 20 khối tạc mao đâu, lúc này nghe có người khen nàng có tiền, lại thuận mao. Nếu không nói nhà ngươi cưới con dâu có thể cùng nhà người khác giống nhau sao? Tiểu Lệ kia nha đầu ngươi cũng là thấy được, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, chính yếu chính là nhân ra vẫn là thượng quá học." Này ở ta này làng trên xóm dưới xem như đầu một phần đi, nhà ngươi đại bảo cưới cái có văn hóa tức phụ ai không xem trọng liếc mắt một cái. Chu Cúc Hoa nói một câu lý như thúy liền điểm một chút đầu, hoàn toàn là bị người nắm cái mũi đi thiết ấu. Cho nên ta nói nhân ra cưới cái nông thôn khuê nữ đều phải mời khối tám khối xính lễ, nhà ngươi cưới cái có văn hóa con dâu nhiều cấp điểm xính lễ cũng là là, ta cảm thấy nhân ra nhà gái ra muốn một chút đều không nhiều lắm. Chu Cúc Hoa cuối cùng tổng kết. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là ngươi cũng biết nhà ta tình huống. Đại ca ngươi vốn dĩ liền bất đồng ý việc hôn nhân này. Hiện tại nhà nàng còn muốn nhiều như vậy xinh lễ, ta chính mình cũng lưỡng lửa à. Lý như thúy nếu là trong tay có tiền, kia gì lời nói không nói. Một hai phải đem con dâu này cấp cưới về nhà không thể, nhưng là nàng trong tay không phải không có tiền sao. Này thình lình nghe nói muốn nhiều như vậy xinh lễ, trong lòng cũng có chút buồn chồn Có gì lưỡng lự ta biết đại tẩu Nguyên là ngại tiểu lệ ra muôn xính lễ nhiều bất quá bên kia cũng nói tuy rằng bọn họ muốn xính lễ nhiều bất quá chờ tiểu lệ gả tới thời điểm nhưng cái đó xính lễ nhà nàng một phân không lưu đều cấp tiểu lệ mang lại đây đương của hồi môn cho nên nói này tiền cũng chính là một đến một đi sự cuối cùng vẫn là nhà taùú Ho sao có thể không biết chỉ em dâu ở sò so đo cái gì lập tức liền nói nói đến nỗi lời này có hay không hơi nước Vậy khanh nói, vẫn là câu nói kia, đến lúc đó con dâu đều cưới về nhà, chính là phát hiện không phải như vậy hồi sự lại có thể như thế nào, còn có thể từ hôn sao mà. Nha nàng thật như vậy nói. Lý Như Thúy nghe đôi mắt đều sáng, chiếu lao nhị tức phụ nói như vậy, kia nhà nàng liền tương đương với không tốn tiền cưới tức phụ, này nhưng xem như chiếm thiên đại tiếng y. Kia nhưng không, việc này ta còn có thể lừa gạt ngươi sao mà, nhân ra chính là nói như vậy. Ta cùng ngươi nói à, tiểu lệ cha mẹ đó là thật đau khuê nữ, ta đi hậu nhân ra đều không muốn phản ứng ta, giống như ta là đi đoạt lấy bọn họ khuê nữ người xấu giống nhau, ngươi nói có buồn cười hay không. chu Cúc Hoa nói xong thẳng ha ha ha nở nụ cười, sau lại ta khuyên căn mãi, liền khen sao lão chu ra thật tốt, nhà ta đại bảo nhiều xuất sắc này đó, nhân ra cha mẹ lúc này mới nhà ra. Nhân ra muốn này 20 khối lễ hỏi sắc thật không ít, Nhưng là tiểu lệ hắn cha cũng nói, bọn họ không phải bán khuê nữ, các nàng muốn nhiều như vậy chính là muốn nhìn một chút nhà chồng có phải hay không coi trọng nhà bọn họ khuê nữ. Lý Như Thúy cũng tưởng đi theo cười một cái, nhưng là nàng thật sự cười không nổi, Ngươi nói này đó ta đều minh bạch, nhưng là nhà ta thật sự lấy không ra 20 khối tới à. Chú Cúc Hoa nghe nàng lời này nhớ mày, nàng thật đúng là không nghĩ tới đại ca ở nhà nhiên lấy không ra 20 khối. Ngày thường này đại tẩu thổi phòng nhà nàng điều kiện thật tốt thật tốt, nàng thật đúng là thật sự, không nghĩ tới cũng là gối theo hoa, đẹp chứ không xài được á cũng may nàng còn có khắc chiêu. Này đến là cái vấn đề. Nàng làm bộ nghĩ nghĩ, kỳ thật việc này cũng không phải không có cách nào giải quyết. Gì, ngươi nói có gì biện pháp? Lý Như Thúy chạy nhanh hỏi. Ta là như vậy tưởng, nhà ngươi đại nha cũng không nhỏ, lớn lên cũng tạm được. Nếu không trước cấp đại nhà nói cái việc hôn nhân, như vậy đại bảo xính lễ không phải có sao. Chu Cúc Hoa nói, này đến là cái biện pháp, bất quá chính là đem đại nha gả cho cũng thấu không đủ nhiều như vậy à. Lý Như Thuy cảm thấy này đến là cái biện pháp, chỉ là này lập tức truy cấp, đến nào tìm cái nguyện ý ra 20 khối xính lễ coi tiền như rắc a Ai, ngươi đừng nói, Hảo thực sự có như vậy một cái. Trước 108 nàng đi phủng cá nhân tràng. Chu Tư Ninh cảm thấy hôm nay Lý Như Thúy thật sự có chút không thích hợp, buổi sáng ở trong sân xoay vòng vòng chờ Chu Cúc Hoa, buổi chiều ở nhân ra cùng người không biết mưu đồ bí mật cái gì, sau khi trở về xem ánh mắt của nàng liền có chút không đúng. Nàng vừa chuyển đầu, lại thấy được Lý Như Thúy kia thẳng lăng lăng ánh mắt, nàng bất động thanh sắc xoay người, làm bộ dường như không có việc gì đi vào phòng bếp, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng nàng liền bắt đầu cân nhắc lên. Này lý như thúy cùng chú cúc hoa mấy ngày này không phải vẫn luôn ở mưu đồ bí mật nam chủ hôn sự sao, sao đột nhiên chú ý khởi nàng cái này tiểu vai phụ đâu, không phải là nơi này còn có chuyện của nàng đi. Chú Tư Ninh ngồi ở tiểu ghế gấp thượng đem việc này từ đầu tới đuôi tinh tế suy nghĩ một lần, không phát hiện nơi này có thể có chính mình gì sự, nàng không yên tâm lại phiên phiên nguyên chủ ký ức, trong giây lát nàng mở to hai mắt nhìn. Nàng suy nghĩ cẩn thận vì sao Lý Như Thúy hôm nay như vậy xem nàng. Đời trước nguyên chủ chính là ở cái này thời gian điểm bị cho biết muốn xuất giá, sau đó cuối năm trước liền gà chồng, lúc ấy nhà trai ra 20 khối kết xù lễ hỏi. Nàng chậm rãi lược hạ mí mắt, nếu biết là chuyện như thế nào, nàng cũng liền không hoàng hốt, nàng không phải nguyên chủ, tưởng đem nàng giá cao bán, cũng xem nàng chính mình vui không vui. Bất quá việc này nếu nàng đã biết, kia nam chủ nhất định phải cũng biết, Cho nên tới rồi buổi tối, nàng nhìn không ai thời điểm, lôi kéo nam chủ nói thầm trong chốc lát, "Ta cùng ngươi nói a, hôm nay ta nương nhưng kỳ quái đâu." Nàng chưa nói nàng sẽ bị Lý Như Thúy giá cao bán đi, chính là đem hôm nay Lý Như Thúy khắc thường địa phương trọng điểm miêu tả một chút, còn có nàng ngày này đều tiếp xúc quá người nào, trước sau đều là cái gì phản ứng từ từ. Chu Kế Quốc nghe xong đại tỷ nói lâm vào suy nghĩ sâu xa, hắn cũng nhớ tới đời trước không sai biệt lắm chính là lúc này. Chính mình đại tỷ bị gà rất sự. Chỉ là đời trước lúc này hắn còn ở đi học, cho nên căn bản không có đời này làm mai này ra, đến là làm hắn đại ý. Việc này ta biết, ngươi gần nhất một đoạn thời gian cũng nhiều chú ý điểm. Không có việc gì đừng hướng ta nương trước mặt chắc vá, ở kiên trì mấy ngày. Ở kiên trì mấy ngày làm gì, hắn chưa nói, nhưng là hai người trong lòng đều minh bạch. Hành, ta vốn dĩ liền mỗi ngày ở phòng bếp bật việc. Mấy ngày nay ta không ra liền song với bái. Chú Tư Ninh trong lòng cao hứng, nam chủ nói ở kiên trì mấy ngày, vậy thuyết minh vài ngày sau bọn họ sự liền có rơi xuống, nàng căn bản là không suy xét quá không thành công khả năng tính, cho nên nói nàng cao hứng vài ngày sau là có thể rời đi nơi này đi thành phố lớn sinh sống. Lúc sau mấy ngày, có thể là Lý Như Thúy trong lòng có việc, nàng không hề giống phía trước giống nhau động bất động liền mắng chửi người, tính tình hảo không ít. Này đến là kêu Chu Tư Ninh thực vừa lòng, nếu là rời đi trước ở Chu gia đều quá chính là như vậy nhật tử vậy hoàn mỹ. Bất quá nguyện vọng vĩnh viễn là tốt đẹp, hiện thực lại thường thường phi thường tàn khốc. Hôm nay buổi sáng, Lý Như Thúy lại một lần không cần người thúc dục liền rời khỏi giường, cơm nước song sau nàng liền thúc dục Chu Tư Ninh chạy nhanh nhặt cái bàn xoát chén. Chu Tư Ninh vừa thấy nàng liền cảm thấy không thích hợp, không biết nàng đánh cái gì chú ý, cô ý đi theo nàng phản tới. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia làm ngươi tay chân nhanh lên không nghe thấy đúng không, liền này mấy cái chén, ngươi ngồi sổm này đều soát nửa giờ. Lý Như Thúy thật sự nhịn không được, đổi tới phòng bếp đi mắng chửi người. Nương, ngươi cứ như vậy cấp là còn có gì sống làm ta làm à, ngươi cùng ta nói là được, trong chốc lát bên này làm xong ta liền đi còn không được sao, ngươi đừng có góp. Chu Tư Ninh Hảo tính tình nói, làm gì làm. Ngươi chạy nhanh đem nơi này thu thập hảo, hôm nay cái ta phải về ngươi nhà ngoại một chuyến, ngươi cùng ta cùng đi. Lý Như Thúy nói thời điểm có chút không được tự nhiên, che lấp dội tay xoa xoa chính mình Thái Dương. Chú Thư Ninh trên tay động tắc dừng một chút, nghĩ thầm đây là chuẩn bị đem chính mình kéo ra ngoài bắn A. Nương, ta sao cũng đi đâu, ngươi không phải nói nhà ngoại không thích nữ hay sao, ngươi vẫn là chờ nhị bảo bọn họ ở nhà thời điểm lánh bọn họ đi thôi. Nguyên chủ lớn như vậy đi nhà ngoại số lần một cái bàn tay đều số lại đây, hơn nữa mỗi lần đi nàng không phải bị đánh chính là ai mắng. Lý Như Thúy trọng nam khinh nữ hoàn toàn di chuyển tự lý ra, có thể nghĩ ngoại tôn nữ đi nhà ngoại có thể hảo mới là lạ. Lý Như Thúy cũng không muốn mang khuê nữ về nhà mẹ đẻ, cho nên nguyên chủ sau khi lớn lên trên cơ bản liền không trở về nhà ngoại. Ngươi sao như vậy nói nhiều đâu, cho ngươi đi ngươi liền đi, chạy nhanh. Lý Như Thúy có chút không kiên nhẫn. Không phải, ta là không nghĩ chọc ta mổ không cao hứng, lại nói ta và ngươi đi rồi, giữa trưa cơm ai làm à, cha ta ở nhà ăn gì. Vẫn là nói cha ta cũng đi. Chủ tư Ninh hỏi. Những việc này ngươi không cần phải xem vào, theo ta đi liền xong việc. Lý Như Thúy nhìn nha đầu làm nói chuyện trong tay không núp ních, sốt ruột đi lên vài cái tử liền đem chậu chén tẩy hảo, rong rong dài dài. Tẩy cái chén đều cùng theo hoa giống nhau, chạy nhanh, này sống không cần ngươi làm, theo ta đi. Chu tư ninh xem nàng kia một bộ không mang theo đi nàng thể không bỏ qua tư thế, cũng không ở dãy ruộng, làm nàng đi nàng liền đi, còn không phải là đi cho người ta tương xem sao, nàng chu tư ninh sợ quá ai. Chỉ có nàng chướng mắt, liền không có chướng mắt nàng. Chỉ là đến lúc đó đối phương tương coi trọng, nàng đi rồi, kế tiếp sự tình liền chính bọn họ xử lý. Nàng chính là đi hữu nghỉ khách mời, phủng cá nhân chàng Vì thế này nương hai một trước một sau bước nhanh hướng thôn bên ngoài đi. Di, nương, này phương hướng không đúng đi. Đi tới đi tới, Chu tư ninh liền phát giác không đúng rồi. Nàng tuy rằng không đi qua vài lần bà ngoại ra nhưng là cũng còn nhớ rõ lộ, con đường này rõ ràng liền không phải đi lý như thúy nhà mẹ đẻ. Người sao như vậy nhiều chuyện đâu, ta đến nào người đi theo là được bái Lý Như Thúy xoay người kéo Chu Tư Ninh một cái cánh tay liền đi phía trước đi. Ai, nương, ngươi đây là làm gì, buông tay, ngươi túm đau ta. Chu Tư Ninh này tay nhỏ chân nhỏ, thật đúng là không kháng Lý Như Thúy soàn soạn. Thương ngươi liền cho ta thành thật, trong chốc lát đi nhân ra, ngươi cho ta ít nói lời nói, sẽ đến điểm sự, ngươi nếu là hỏng rồi chuyện của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Như Thúy sợ đem người lộng bị thương. Đến là bắt tay buông lòng ra, bất quá vẫn là nhìn người đi phía trước đi. Chu Tư Ninh cân nhắc hạ hai người thực lực, cuối cùng quyết định hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, làm ta đến nào ta liền đến nào, chỉ cần ngươi không phải hiện tại liền đem ta bán, ta đây khiến cho ngươi về sau một chút cơ hội đều không có. Vì thế Chu Tư Ninh cân miệng, hai người lại khôi phục bước nhanh đi phía trước đi tư thế. Đi rồi không sai biệt lắm một giờ tả hữu. Lý Như Thúy lúc này mới mang theo nàng quải tới rồi một cái trong thôn. Chu Tư Ninh vừa đi vừa đánh giá, nay còn không có tây đường thôn hảo đâu. Ở cửa thôn các nàng đã bị người ngăn cản. Nàng đại tẩu ngực nhưng xem như tới, ta đều tại đây chờ ngươi một hồi lâu. Một nữ nhân tiến lên liền nhiệt tình cùng Lý Như Thúy Hàn Huyền, thuận tiện nhìn bên cạnh Chu Tư Ninh vài mắt. Là chu đại tỉ đi, ta đều đã nhiều năm không gặp, còn phiền tói ngươi lại đây chờ chúng ta. Ngươi nhìn xem việc này làm cho. Lý Như Thúy cũng hồi lấy đồng dạng nhật tình. Không có việc gì không có việc gì, này không đều là thân thích sao, kia chúng ta chạy nhanh ra đi, nhân ra đều đã chờ. Kêu hành. Vì thế hai người đi lên mặt một lần đi một lần lao, chú Tư Ninh giống như là cái cái đuôi nhỏ giống nhau, đi theo hai người mặt sau. Rẽ trái rẽ phải ba người đi tới một chỗ sân trước, chu Đại Tỷ đẩy cửa liền đi vào. Về đến nhà, mau tiến bảo. Trước 109 20 khối Gì Người hôm nay đi theo người tương nhìn lại Chu kế quốc cảm thấy Chính mình có phải hay không ảo giác Lúc này mới mấy cái giờ không thấy Đại tỷ liền tương xem nhân ra kia nam bao lớn số tuổi Giống như 30 Hơn nữa vẫn là cái nhị hôn Mang theo một cái hải tử Chu tư ninh nói lên cái này Cũng rất là bất đắc gì a Chu kế quốc vừa nghe liền biết Là đời trước cái kia đại tỷ phu Nghiêm túc lại nói tiếp người vẫn là không tồi, chính là số tuổi có điểm đại, có chút nét mực, hơn nữa còn mang theo cái hải tử. Người đều là ích kỷ, nhà trai có hải tử tự nhiên mà vậy này tâm liền thiên hướng chính mình hải tử, cùng đại tỷ liền không đồng nhất điều tâm. Hơn nữa kia hải tử bị ra gian mãi mãi châm ngòi, rất là có thể làm náo, đại tỷ đời trước hôn nhân sinh hoạt cũng không phải thực hạnh phúc. Người không thấy thượng đi. Chu kế quốc không xác định hỏi một câu. Đương nhiên, người nọ lại hơn mấy tuổi đều có thể khi ta cha, ta có thể coi trọng hắn gì. Nàng lại không phải thiếu ái, mắt quẻ đều trướng mắt như vậy lao nam nhân. Lại nói, hắn cũng liền như vậy cao. Chú Tư Ninh hồi tưởng hạ nam nhân kia, dối tay ở chính mình trên đỉnh đầu không cao địa phương khoa tay muối chân một chút, hắn còn mang theo cái hải tử, kia hài tử vừa thấy liền không phải dễ đối phó, ta này tính tình không thích hợp cho người ta đương mẹ kế. Nàng này tính tình không được tốt lắm, nếu là cho ngươi đương mẹ kế, còn không được đem kia hài tử treo lên một ngày đánh 3 lần A, này nếu là chính mình hài tử còn hào thuyết, mẹ kế đánh hài tử vậy sẽ bị mọi người phỉ nổ, nàng mới không làm này tốn công vô ích sự đâu. Chu kê quốc cùng nàng lý giải liền không giống nhau, bất quá hắn cũng cảm thấy đại tỷ không thích hợp cho người ta đương mẹ kế. Đại tỷ tính tình quá mặt, đời trước đã bị kêu người nhà khi dễ quá sức. Đời này nếu là ở bước vào cùng cái hố lửa, phòng trừng cũng là không sai biệt lắm hậu quả. Đó chính là nói ngươi không đáp ứng rồi. Chu kế quốc hỏi. Đương nhiên không đáp ứng rồi, ta nửa trong mắt cũng chưa coi trọng người nọ, bất quá ta nương giống như coi trọng. Ta ở kia ngồi một lát liền phải đi, ta nương phi lôi kéo ta, không cho ta đi. kia nam còn muốn cho chúng ta lưu lại ăn cơm, nếu không phải ta chết sống không đồng ý, ta nương liền thật sự lưu lại ăn cơm. Chú Tư Ninh nhớ tới lúc ấy ở nhân ra kia xấu hổ tình cảnh liền náo tâm. Vậy hành, ta bên này thư giới thiệu cũng lộng tới, còn nghĩ chuẩn bị mấy ngày liền đi, hiện tại xem ra, ta cũng không cần chuẩn bị, minh cái nhìn xem, nếu là không được, nhất vãn hậu thiên liền đi. chu kê quốc nguyên bản còn không nóng nảy, hiện tại xem ra, vẫn là sớm đi nhanh nhẹn. Hành, ta đều nghe ngươi. Chu Tư Ninh nghe nói lập tức phải đi, tâm tình lập tức liền trở nên phi thường tốt đẹp, Dị tương xem không tương xem, cùng nàng quan hệ đều không lớn, chờ nàng rời đi nơi này, khiến cho Lý Như Thúy chính mình nhảy đi thôi, nàng không phục bồi. Tuy rằng nói không chừng bị gì, nhưng là lần đầu tiên rời nhà, tỷ đệ hai vẫn là thương lượng hạ muốn mang điểm gì lên đường. Bọn họ bên này thương lượng, trong phòng Lý Như Thúy cũng ở cùng Chu Diệu xâm thương lượng. "Cha hắn, ta cùng ngươi nói, Chu gia đại tỷ cấp ta đại nha giới thiệu người này điều kiện là thật không sai, là trong thành công nhân." Hôm nay ta cố ý hỏi, nhân ra nói một tháng có thể khai 18 đồng tiền đâu. Lý Như Thúy tự nhận là lần này cấp đại nha tìm hảo nhân ra, cho nên về nhà sau liền cùng nam nhân nói việc này. Trong thành công nhân, kia sao còn đến nông thôn tới tìm tức phụ, không phải có gì tật xấu đi. Chu rượu xâm nhưng không hồ đồ, lập tức liền hỏi ra mấu chốt địa phương. Muốn nói hiện tại hôn phối cũng là suy xét môn đăng hộ đối nhiều, trong thành công nhân cũng muốn tìm công nhân. Chỉ có những cái đó có tật xấu mới có thể phóng thấp tiêu chuẩn tìm cái nông thôn không công tác tức phụ. Gì tật xấu A, không tật xấu, chính là người nọ số tuổi có điểm đại. Lý Như Thúy không cho rằng đây là tật xấu. Đại. Bao lớn. Chu Diệu xâm những mày. Năm nay 30, cũng liền so nhà ta đại nha đại 13 tuổi, cũng không tính quá nhiều, lại nói đại điểm sẽ đau lòng người. Lý Như Thúy đem Chu Cúc Hoa nói những lời này đó dọn ra tới. 30 còn không có kết hôn, không phải có gì tật xấu đi. Cái này chu rượu xâm càng cảm thấy đến kỳ quái. Cái này nên lại nam nữ phổ biến đều kết hôn sớm, 17-18 tuổi liền bắt đầu nói nhân ra, không đến 20 khẳng định đều nên xuất giá xuất giá, nên kết hôn kết hôn, giống 30 còn không có tìm đối tượng, bản thân điều kiện còn không kém, kia khẳng định là có tật xấu. Cũng không phải không kết quá hôn, nhân ra kết quá một lần. Bất quá phía trước cái kia có bệnh không có, này không phải tưởng lại tìm một cái. Lời này Lý Như Thúy nói có chút không có tự tin, bất quá này cũng không xem như gì tật xấu, đằng trước cái kia không có, ta đại nha gả qua đi, không thế ngã hôn giống nhau sao. Chu Diệu xâm nhìn nàng không nói chuyện, đem Lý Như Thúy xem có chút phát màu. "Hắn cha a, ngươi đây là sao địa, có chuyện ngươi liền nói." Ta không lời gì để nói, đến là ngươi, còn có gì tình huống, không chuẩn gà đều cho ta nói rõ ràng. Hán trực giác nàng khẳng định còn có không công đạo sự tình. Cũng không gì, chính là kia nam đằng trước cái kia lưu lại một hải tử, bất quá nhân ra nói, hài tử đi theo ra ra nãi nãi quá, ta đại nha gả qua đi sau không cần dưỡng, chỉ cần mỗi tháng ra điểm tiền là được. Lý Như Thúy càng nói càng nhỏ giọng nàng bản thân là cảm thấy này không xem như lại sự, bất quá cũng biết, lời này nói ra lão nhân khẳng định không vui. Chu rượu xâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền biết nàng không thành thật, khẳng định là đem chính yếu đều gạt chưa nói, kia hải tử là nam hải vẫn là nữ hải. Nam hải, kỳ thật này cũng khá tốt, ta đại nha gả qua đi cũng không gì áp lực, chính là sinh không ra nam hải tới cũng không cần xuất ruột, dù sao kia ra đã có hậu. Lý như thúy một chút cũng chưa phát hiện nàng lời này trước sau mâu thuẫn. Người câm miệng cho ta, việc này dừng ở đây, không chuẩn nhắc lại ta khuê nữ không cho người đương mẹ kế. Chu rượu xâm cảm thấy này kiện không được, chính mình ra khuê nữ lớn lên hoa dung ngọc bạo, tuổi còn đúng lúc chờ, gì dạng nhân ra tìm không thấy, làm gì một hai phải tìm cái 30 tuổi lao nam nhân, này nếu là làm người trong thôn biết, còn không nhất định sau lưng sao nói thầm hắn đâu. Không phải, đương mẹ kế sao địa, nếu là có người ra 20 khối lễ hỏi làm ta đương mẹ kế, ta còn ước gì đâu. Lý Như Thúy không nghĩ tới chính mình nam nhân sẽ không đồng ý, không cam lòng lầm nhầm lầm nhầm. Ngươi nói gì, gì 20 khối. Chu Diệu xâm thính hai, một chút liền nghe được trọng điểm thượng. Ta không cùng ngươi nói sao. Lý Như Thúy kinh ngạc một chút, nhân ra nói, nếu là này hôn sự có thể thành, bên kia có thể ra 20 đồng tiền lễ hỏi. Ngươi ngắm lại nếu là có 20 đồng tiền, nhà ta đại bảo tìm gì dạng tức phụ tìm không thấy a Lý Như Thúy còn nhớ thương tiểu lệ đâu, bên này đem đại nha gả đi ra ngoài, quay đầu lại thu lễ hỏi vừa lúc đủ cấp đại nhi tử cưới vợ dùng, đến lúc đó con dâu lại đem này 20 khối mang về tới, nơi này ngoại nàng liền tương đương với kiếm lời 20 khối, sao tính đều thích hợp. Chu rượu xâm nhìn tức phụ liếc mắt một cái, được rồi, việc này ngươi tạm thời trước đừng lên tiếng, làm ta hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Nói hắn chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Đại nhi tử hôn sự hắn không nóng nảy, nhưng là kia 20 khối lễ hỏi tiền hắn xác thật tâm động. Khác không nói, hắn năm cái nhi tử, mỗi cái nhi tử liền không tính nhiều, ra cái 8 đồng tiền lễ hỏi, kia năm cái nhi tử thêm lên chính là 40 khối. Hắn trên mặt đất vùi đầu khổ là mười mấy năm, đến bây giờ trong tay cũng liền vừa mới tích cốc đủ 20 đồng tiền, nếu là lại có 20 đồng tiền, sau này mấy đứa con trai hôn sự liền không lo. Trưng 110 nhìn ra thân cha động tâm. Chu rượu sâm mới vừa đi ra nhà chính, đã bị chờ ở bên ngoài chu kế quốc đổ vừa vặn. Cha, ta hỏi ngươi chuyện này. Này hai cha con thực tự nhiên đi tới trong viện một cái ầm ẩm. Sau đó hai người giống nhau động tác, ngồi xổm xuống khai liêu. Dì sự. Ta nghe đại tỷ nói, hôm nay ta nương mang theo nàng đi tương xem nhân ra. Chu kế quốc nhìn cha hắn, tưởng từ trên mặt hắn biểu tình nhìn ra điểm cái gì tới. Ấn, ngươi nương cũng là vừa rồi mới cùng ta nói. Nói lên cái này chu rượu xâm liền sinh khí, này đàn bà quá có chủ ý, chuyện lớn như vậy, nàng cư nhiên không rên một tiếng, liền như vậy mang theo khuê nữ đi tường xem nhân ra, đây là đường hắn đã chết ta. Vừa mới ở trong phòng liền ken ken nhà trai điều kiện gì, cư nhiên đã quên tìm kia đàn bà tính cái này chướng không được, trong chốc lát đến hảo hảo tìm nàng nói nói. Chu kê quốc xem hắn cha biểu tình, Cảm thấy hắn tra lời nói có thể là thật sự, hôm nay việc này hắn thật sự không biết, đó chính là nói hoàn toàn là nàng nương một bên nhiệt tình, kia việc này liền hảo thuyết. Ta nghe đại tỷ nói, nhà trai năm nay đều 30, ta cảm thấy hôn sự này không được, nhà trai quá lớn, cùng ta đại tỷ không xứng. Chu kế quốc trực tiếp biểu đạt chính mình ý kiến. Chu diệu xâm gật gật đầu, đối phương số tuổi xác thật không nhỏ, bất quá nhân ra là trong thành công nhân, nếu không phải số tuổi lớn. Cũng không có khả năng tìm người đại tỷ như vậy nông thôn cô nương Cái này kêu có vừa được vậy tất có một thất Nhưng là kia nam không phải đầu hôn Phía trước còn có một cái Lại còn có lưu cái nam hài Ta đại tỷ nếu là gả qua đi chính là cho người ta đương mẹ kế Từ cổ trí kim mẹ kế nhưng đều không dễ làm Hảo lại đều có người nói nói Ta đại tỷ điều kiện cũng không kém Ta cảm thấy căn bản không cần tìm nhân ra như vậy Chú kế quốc không biết hắn nương cùng hắn cha nói chưa nói toàn, cho nên cô ý đem nhà trai là nhị hôn còn có hài tử sự nói ra, hy vọng hắn cha có thể đau lòng đau lòng khuê nữ, này hôn sự có thể như vậy từ bỏ. Này đến là cái vấn đề, bất quá ngươi nương nói, kia ra cha mẹ nói, kia hài tử đi theo láo nhân, ngươi đại tỷ nếu là gả qua đi không cần hầu hạ hài tử, hắn phía trước cái kia bệnh đã chết, ngươi đại tỷ gả qua đi cũng liền tương đương với đầu hôn. Vấn đề hẳn là không lớn. Chu rượu xâm theo bản năng đem vừa mới bà nương nói với hắn dọn ra tới. Hiện tại là nói như vậy, nhưng là chờ đại tỷ gã qua đi, bên kia lão nhân có cái bệnh á thai A gì, hài tử thân cha còn có thể nhìn hài tử không ai chiếu cô A, còn không được nhận được bên người làm ta đại tỷ chiếu cô sao, đến lúc đó lại rào đến cùng nhau, lấy ta đại tỷ kêu mặt tính tình, đến lúc đó khẳng định có hại, ta xem này hôn sự không thành. Chủ kế quốc đã minh bạch hắn cha đây là tâm động, bất quá hắn còn tưởng thử một lần, ở hắn xem ra hắn cha tuy rằng trọng nam kinh nữ, nhưng là đối đại tỷ cũng không kém, sao có thể liền bởi vì kia 20 khối xính lễ liền đem đại tỷ mơ màng hồ đồ gà cho đâu. Không thể đi, kia ra lão nhân sao còn không thể ở sống cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó, phía trước hài tử đều trưởng thành, chính là đã trở lại cũng không cần ngươi đại tỷ ở chiếu cố cái gì. Chính yếu chính là nhà trai là trong thành công nhân, đó là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, ngươi đại tỉ nếu là gả qua đi, khác không nói, sinh hoạt thượng khẳng định dư giả, về sau cũng có thể giúp đỡ giúp đỡ các ngươi mấy huynh đệ. Chu diệu xâm trong lòng nhớ thương nhân ra cấp 20 khối xinh lễ, nếu là thật sự có này 20 khối, trên người hắn gánh nặng cũng có thể nhẹ điểm, trong nhà này mấy cái nhi tử về sau cũng có trông cậy vào. Chu kế quốc nghe hắn nói như vậy, Trong lòng khịt mũi coi thường, đời trước bên kia lão nhân là sống không ngắn thời gian, nhưng là đứa bé kia lại là ở đại tỷ mới vừa gả qua đi sau liền trở về thân cha bên người. Lúc ấy đại tỷ gả đều gà cho, liền tính biết nhân ra là lừa hôn cũng không có biện pháp, chỉ có thể bóp mũi nhận. Đến nôi hắn cha nghĩ đại tỷ có thể giúp đỡ bọn họ huynh đệ mấy cái, kia đến là thật sự. Lão nhị mấy cái không thiếu mượn cơ hội đi đại tỷ ra ăn lấy tạm uấn. Làm cho đại tỷ ở nhà chồng càng thêm không dám ngầm đầu. Ta không cần tỷ của ta giúp đỡ, ta có bao nhiêu đại năng lực, ta liền quá gì dạng nhật tử. Hắn biết, hắn cha đã bị hắn nương nói động, hiện tại một lòng một dạng nhớ thương nhà trai trong thành công nhân về điểm này tiền lương đâu. Hắn hiện tại nói cái gì nữa cũng chưa dùng, hắn cha căn bản là nghẹ không vào. Tính, vẫn là hắn mau chóng đem đại tỷ mang đi, người cũng chưa, việc hôn nhân này tự nhiên không giải quyết được gì. Đúng rồi, cha, ta tìm ngươi còn có chuyện này cùng ngươi nói. gì ta không phải cùng ngươi nói ta muốn đi trong thành nhìn xem sao. Hôm qua ta mới vừa cầu người lộng một chương thư giới thiệu, ta suy nghĩ liền hai ngày này, ta liền lên đường chu kế quốc nghị hắn đi người khác có thể không nói, nhưng là thân cha vẫn là muốn nói một tiếng. gì nay liền phải đi. Sao nhanh như vậy đâu. Phía trước cũng không có âm tín. Chu diệu xâm căn bản không nghĩ tới lao đại muốn nói với hắn chính là chuyện lớn như vậy, lập tức có chút há hốc mồm. Ơn, ngươi cũng biết thư giới thiệu không hảo lộng, không có quan hệ căn bản là khai không ra. Ta đây cũng là làm cho nhân gia dùng quá thăm người thân thư giới thiệu, còn có mấy ngày liền quá thời hạn, đến vội vàng không quá thời hạn trước nít người. Chu kế quan hệ ngoại giao đại nói, lúc này cả nước đều thực hành dân cư quản khống, là người ở đâu phải ở đâu đợi. Nếu muốn đi địa phương khác, vậy cần thiết có chính phủ cấp khai thư giới thiệu, nếu không là một bước khó đi. Giống chú kế quốc như vậy, không có việc gì nghĩ ra đi đi dạo người, khẳng định là khai không ra thư giới thiệu tới, chỉ có thể cân nhắc khác nói. Hắn làm cho này chương thư giới thiệu là người ta thăm người thân khai thư giới thiệu, nguyên bản cấp khai một tháng, kết quả nhân ra đi sau bởi vì nào đó nguyên nhân trước tiên đã trở lại, này không, thư giới thiệu ngày còn chưa tới. Hắn lấy lại đây ở quá thời hạn phía trước còn có thể dùng dùng một chút. Muốn làm gì đại sự khẳng định không được, bất quá mua cái vé xe trụ cái cửa hàng gì vẫn là có thể, đối với chu kế quốc tới nói, như vậy là đủ rồi. A phải không? Kia thật đúng là đến mau điểm, nếu không liền quá thời hạn. chu rượu xâm thì thầm cũng không biết chính mình đang nói cái gì, hắn trong đầu có chút loạn, bị đại nhi tử phải rời khỏi hắn bên người tin tức làm cho có chút không thể tự hỏi. Ta chính là như vậy tưởng, này không cùng ngươi nói một tiếng sau, ta chuẩn bị chuẩn bị, hậu thiên liền lên đường. Kỳ thật chú kế quốc không tưởng nhanh như vậy đi, thư giới thiệu còn có một vòng mới đến kỳ đâu, hắn nguyên bản tưởng chờ thứ hai thời điểm lại đi, chính là hiện tại gia đại tỷ này có sự, hắn sợ đêm dài lắm ngộng vẫn là sớm đi sớm nhanh nhẹn. Hậu thiên liền đi a Nga, không phải, ngươi liền như vậy đi rồi, tưởng hảo đi trước nào đặt chân sao Chu rượu xâm cơ cơ đầu thanh tỉnh một ít ân còn không có tưởng này đó đi trước trong thành nhìn xem đang nói đi kỳ thật chu kế Quốc đã có kế hoạch Nếu là không ai đến vậy nhờ liền như vậy mạo ngông đi trong thành căn bản không được cho nên hắn hỏi thăm Tam thẩm nhà mẹ đẻ nhị ca ở một cái nông trường làm việc hắn chuẩn bị đi trước kia đánh cái chuyển chờ quen thuộc trong thành ở làm khác tính toán bất quá hắn chuẩn bị trộm mang theo đạit tỷ đi nay tính toán liền trước đừng cùng hắn cha nói Vạn Nhất bọn họ xem đại tỷ chạy, ở đuổi theo bắt được người liền không hảo. Kia có thể được không? Người thành phố sinh địa không thân, ngươi một cái trai trai tiểu tử liền như vậy mạo mông đi, bị người lừa làm sao? Chu Diệu xâm cảm thấy như vậy không được, hài tử đi quá nguy hiểm, vạn nhất phát sinh cái gì sự, hắn ở bên này hai mắt một bôi đen, gì cũng không biết, tưởng giúp Hải tử đều không giúp được. Không thể, lại nói cũng không phải ta một người đi, chúng ta vài cái đâu? Đến người kia ra vừa thấy người nhiều cũng không dám động ý xấu, cho nên cha ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định không có việc gì. vài cá nhân đâu? Đều là gì người a Đáng tin cậy không? Đều là chúng ta cùng nhau làm việc vinh đệ, mấy ngày nay ở bên nhau đều hiểu biết, đều dựa vào phổ đâu Nga, vậy hành, vậy hành. Chu rượu xâm rốt cuộc là gật gật đầu, kia chạy nhanh làm ngươi nương cho ngươi dọn dẹp một chút hành lý. Ra cửa bên ngoài không thể so trong nhà, nên mang đồ vật đều đến mang lên. chương 111 rời đi, chu ra bởi vì chu kế quốc phải rời khỏi, đã không rảnh lo chu đại nhà hôn sự, chu rượu sâm trong ngoài vội lẩm bẩm cấp đại nhi tử chuẩn bị hành lý. Lý như thúy biết đại nhi tử muốn đi trong thành trong nháy mắt kia có chút há hốc mồm, lao đại đi rồi, kia tiểu lệ gả cho ai đi à, nàng lao lực ba lực lăn lộn như vậy một vòng lớn, kết quả lao đại vô vô mông liền chạy lấy người. Nàng đương nhiên không vui khóc la không cho lao đại đi phải đi cũng đúng cưới tức phụ ở đi chính là chu kê Quốc chủ ý đã định không có khả năng bởi vì lý như Thúy liền thay đổi kế hoạch chu rệợu xâm cũng chịu không nổi bà Nương làm ở Mỹ cuối cùng vẫn là cho nàng một cái tác lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới hôm nay buổi sáng chu gia mấy huynh đệ đi đi học chỉ có chu rượu xâm phu thêm mang theo chu tư Ninh tới cửa thôn cấp lao đại tiên đưa chính ngươi một người bên ngoài Phàm là dài hơn cái tâm nhãn. Cũng đừng hành động theo cảm tình, gặp được việc nhiều nghe nhiều xem ít nói. Chu rượu xâm không yên tâm nhất biến biến giản dò, này thật đúng là nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng a Cha, ta nhớ kỹ, ngươi không cần lo lắng cho ta, chính mình ở nhà bảo trọng thân thể. Ta ở bên kia dừng bước, liền sẽ cấp trong nhà viết thư. Ơn ơn, ngươi nhớ rõ liền hảo. Tới, chút tiền ấy ngươi lấy hảo, ra cửa bên ngoài, nghèo ra phú lộ. Trên người không điểm tiền là không được. Chu Diệu Sâm nói chuyện thời điểm tắc qua đi một chương đại đoàn kết, đây là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, hắn một nửa tiền tiết kiệm, này đủ để thuyết minh, Chu Diệu Sâm cái này đại nhi tử ở hắn cảm nhận trung địa vị. Hắn tác tiền cũng không cất giấu, cho nên mặt sau Lý Như Thúy nhìn cái rành mạch, cái này nàng đôi mắt đều phải ghen ghét đỏ. Muốn ta nói, ở nhà đợi thật tốt, một hai phải đi bên ngoài, này vừa đi còn không biết gì thời điểm trở về đâu. Cha ngươi còn trông cậy vào ngươi dưỡng lao, ta xem trông cậy vào cái dám. Nếu là không đi, nay tiền có phải hay không cũng có thể tiết kiệm được, thêm nữa điểm đều có thể cho ngươi cưới cái tức phụ. Lý như thúy vạn phần không cam lòng, nhi tử như thế nào có thể liền như vậy chạy đâu. Chu kê quốc không phản ứng nàng, trực tiếp đem trong tay tiền lại nhét tới rồi hắn cha trong túi. Cha, ngươi không cần cho ta lấy tiền, ta này một thời gian làm công cũng kiếm lời điểm, đủ dùng. Ngươi đừng để ý chờ ta ở bên ngoài kiếm lời, ta cho ngươi biêu trở về. Ai, hảo hảo hảo, cha liền chờ cùng ngươi hưởng phúc. Chu diệu sâm nói nói, hốc mắt liền có điểm hồng. ân cha, các ngươi không cần tặng, ta chính mình một người đi là được. Chu kê quốc hướng tới mặt sau đại tỷ sử cái ánh mắt, sau đó xoay người xảy bước hướng thôn ngoại trên đường nhỏ đi. Đi ra ngoài bên ngoài một người cẩn thận một chút ra, có thời gian liền cấp trong nhà viết thư. Chu diệu xâm đứng ở mặt sau nhìn đại nhi tử đi xa bóng dáng hô. Đã biết, chu kế quốc cũng hô. thằng đến nhìn không tới bóng người, chu diệu sâm lúc này mới thu hồi bi thương biểu tình, quay đầu nói, được rồi, đều đừng ở chỗ này đứng, chạy nhanh về nhà, nên làm gì làm gì đi. Muốn ta nói đưa gì đưa, lão đại chính là cái không lương tâm, này vừa đi ngày tháng năm nào có thể trở về A ta đều làm hắn ném ra, ngươi còn nhớ thương hắn làm gì. Về sau a dưỡng lao còn phải trông cậy vào lão nhị mấy cái. Lý Như Thúy biên hướng ra đi biên đoán giận. Người câm miệng cho ta, bị đánh không đủ có phải hay không, lại làm ta nghe được ngươi nói nói như vậy, xem ta như thế nào thu thập người. Chu diệu xâm khi đứng lại mắng vài câu, xoay người chạy lấy người. Lý Như Thúy ở phía sau không dám lập tức đổi kịp, đám người đi rồi một khoảng cách, lúc này mới dầm gì phản bác, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi không thích nghe cũng không có biện pháp, lao đại chính là đi rồi, tới rồi bên ngoài ngươi còn trông cậy vào hắn có thể trở về a ngươi liền nằm mơ đi thôi. Chú Tư Ninh ở phía sau lòng nóng như lửa đốt, cũng không thích nghe nàng nói này đó, đi mau vài bước, tính toán chạy nhanh về nhà. Ai, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Lý Như Thúy phát hiện liền thừa nàng một cái. Ta phải nhanh lên lên núi đi nhặt xài, mấy ngày nay trong nhà dùng xài dùng hung, ở không nắm chặt điểm. Mùa đông liền phải ai đông lạnh? Nàng nói một đường chạy chậm không ảnh. Lý Như Thúy ngắm lại, nàng nói cũng đúng, hai ngày này lao nhân vì cấp lao đại chuẩn bị lương khô, chính là chưng vải nồi bánh bột bắp, xác thật rất phí tuổi lửa. Nàng là không biết a đại nha này một đường chạy chậm liền chạy không có bóng dáng. Chú Tư Ninh một đường chạy về ra, xem chu rượu sâm không ở nhà, liền biết hắn khẳng định là quải đến nào cùng người tán gâu đi, này vừa lúc phương tiện nàng hành sự. Nàng vào nhà kho, cong lên chính mình sọt liền lại chạy ra chu ra, một đường hướng sau núi mà đi. Chỉ là tới rồi chân núi, nàng không hướng bên trong đi, mà là xoay cái phương hướng, chu kế quốc đang ở bên kia chờ nàng đâu. Không làm người phát hiện đi. Chu kế quốc khẩn trương hướng nàng mặt sau nhìn nhìn. Không có. Nàng thở hồn hện, chạy một đường, đối thể lực là cái thực gian khổ khảo nghiệm, còn hảo nàng nhịn qua tới. Vậy là tốt rồi, chạy nhanh. Chúng ta đi. Chu kế quốc như là cái ngầm công tác giả giống nhau, vung tay lên, làm đại tỷ chạy nhanh lại đây khiêng hành lý. Không phải hắn không có thân sĩ phong độ, mà là hai người chuẩn bị hành lý vốn dĩ liền nhiều, chu Diệu xâm lại cấp chuẩn bị không ít, này hai mặt thêm lên quản chu kế quốc một người nhưng lấy không được, hắn đều mọc ra tám chỉ tay tới. Chu tư ninh cũng không dám nghỉ ngơi nhiều, có thể hay không thành công chạy ra cái này địa phương quỷ quái, liền xem lúc này đây. Cho nên nàng cũng không làm ra vẻ, tiến lên đem nam chủ dư lại mới bao hành lý một đám hướng chính mình trên người quải. Cũng may nam chủ còn biết nàng sức lực tiểu, cho nàng dư lại đều là chút phân lượng tương đối nhẹ tiểu tay mải, nàng đều treo lên lúc sau tuy rằng cảm giác có chút thở không nổi, nhưng là tốt xấu còn có thể đi. Liên như vậy, hai người trên người treo đầy hành lý, một bước một cái dấu chân rời đi tây đường thôn. Tây đường thôn bên này vẫn là tương đối hẻo lánh Căn bản là không có xe lửa, chính là ô tô cũng rất ít, cho nên bọn họ chỉ có thể chân đi đến có thể nhờ xe địa phương. Đầu tiên là chạy đến gần nhất ga tàu hỏa, mua phiếu mới có thể rời đi nơi này. Lại nói tiếp đơn giản, bất quá nếu là thật sự làm lên, kia chính là thật không dễ dàng, nếu không nói lúc này không ai nguyện ý ra xa nhà, chính là bởi vì quá phiền thoái. Có nam chủ ở bọn họ vận khí còn xem như hảo. Ra thôn sau liền nhìn đến có xe bò trải qua, bọn họ đáp đoạn xe bò, sau đó chuyển ngồi ô tô, một đường thịch thịch thịch, rốt cuộc là ở mặt trời lặn sau tới rồi gần nhất một cái tiểu huyện thành, bên này liền có ga tàu hỏa. Hai người trực tiếp đi ga tàu hỏa, mua gần nhất một chuyến khai hướng phương Bắc vé xe lửa. Thật quý a, đến thành phố Hát cư nhiên muốn 10 tháng khối. Chu Tư Ninh cầm trong tay vé xe lửa nhịn không được cảm thán. Nghĩ thầm trách không được hiện tại người không có việc gì đều không ra khỏi cửa đâu, này lộ phí chính là một cái đầu to, người bình thường ra đều ra không dậy nổi môn. Tựa như chu ra như vậy, ở trong thôn cũng coi như là giàu có nhân ra, kết quả chu rượu xâm cái này đại gia trưởng tích cóp cả đời tiền, cũng liền đủ mua một chương đi phương Bắc vé xe lửa. Vẫn là ngồi phiếu, nếu là đổi thành giường nằm, vậy đến phiên bội. Bất quá lúc này giường nằm phiếu không phải người nào đều có thể mua được, Chính là có nam chủ ở, bọn họ cũng chỉ là mua ngồi phiếu. Nàng hiện tại thực may mắn phía trước mấy tháng cần lao, làm nàng trong túi có chút tích tụ. Nếu không nàng cũng cùng hiện tại đại đa số người giống nhau, chỉ có thể vọng xe thăng thở. Trước 112 trốn đi thành công. kia nhưng không, nếu không ta có thể chuẩn bị thời gian dài như vậy mới ra tới sao? Chu kê quốc liền biết lộ phí quý, phải nói ra cửa bên ngoài nào nào đều đến tiêu tiền, nếu là trong túi không điểm đế. Ra tới thật đúng là tìm tội chịu, cho nên phía trước hắn vẫn luôn ở bận rộn, tiền kiếm không sai biệt lắm lúc này mới dám mang theo đại tỷ ra cửa. Ta nói này phiếu tiền ta ra là được, ngươi còn thế nào cũng phải cùng ta tranh. Vừa mới mua phiếu thời điểm, hắn làm móc ra hai người phân, kết quả đại tỷ một hai phải chính mình ra tiền mua phiếu. Ta chính mình có tiền, làm gì làm ngươi cho ta ra. Chu Tư Ninh tuy rằng muốn mượn nam chủ quang nhưng là thật đúng là không tưởng trực tiếp chiếm nhân ra tiện nghi. Lại nói thân huynh đệ minh tính sổ, nếu là nàng luôn là khi không thưởng tưởng chiếm nhân ra tiện nghi, tin tưởng quá không dài thời gian, hai người phải nháo bẻ, nàng còn tưởng lâu lâu dài dài dựa vào nam chủ cơm ngon rượu say đâu, cho nên tầng này huynh muội quan hệ nói gì đều đến giữ hình hảo. Người thật đúng là, chu kế quốc lấy nàng tính tình không có cách nào, sớm nhất một chuyến là ngày mai buổi sáng 6 giờ. Ta nay cái buổi tối tìm một châu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chu kế quốc hỏi đại tỷ ý kiến. Hắn ý Tứ chính là tìm cái nhà khách ở một đêm thượng, hắn là nam nhân, sao mà đều được, nhưng là đại tỷ là nữ nhân, ở đợi xe thính ngồi sổn một đêm khẳng định chịu không nổi. Chu tư ninh nhìn nhìn đợi xe đại sảnh mặt treo đại trung, hiện tại đã buổi tối 10 giờ, bọn họ này bao lớn bao nhỏ, chuyển đến nhà khách còn không biết gì thời điểm đâu qua lại lăn lộn còn không bằng liền ở đợi xe thính nghỉ ngơi. Chính yếu chính là nàng tổng cộng liền tích cóp 426 đồng tiền, hôm nay lập tức liền hoa đi vào 18 khối nhiều, này vừa mới là ngày đầu tiên, về sau còn không biết phải tốn nhiều ít đâu, nàng trong lòng có điểm không đế, liền tưởng có thể tỉnh liền tỉnh điểm đi. Khắc, này đêm tối đến chỗ nào đều không có phương tiện, ta liền tại đây đợi xe thính tạm chấp nhận cả đêm được. Nàng nói liền tún quá nam chủ khiêng lại đây hành lý bao, đem hai người đóng gói hành lý quân cấp chấn động rất xuống khai. Nàng tả hữu nhìn nhìn, tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương đem đệm giường một phô, liền chuẩn bị nằm xuống. Chu kế quốc chạy nhanh nói, đợi chút, đem đệm giường dịch dịch. Hắn nói liền tún đệm giường hướng ven tường thượng dựa, sau đó nâng nâng cảm, ý bảo đại tỷ nằm bên trong đi, hắn ở bên ngoài, như vậy liền tính là ngủ rồi, có hắn ở bên ngoài bảo hộ. Đại tỷ bị hắn che ở bên trong cũng không thể có gì nguy hiểm. Chú Tư Ninh cười, này thật đúng là cái chi kỷ tiểu đệ đệ A. Tuy rằng ngày này không làm gì sống, nhưng là đuổi một ngày đường. Chú Tư Ninh là thật mệt mỏi, nằm xuống sau không lớn một lát liền đã ngủ. chu kê quốc nhưng không đại tỷ như vậy tâm đại, này dù sao cũng là ngư lòng hôn tạp ga tàu hỏa. Bọn họ hai cái trên người đều mang theo không ít tiền, liền nhiều như vậy ngủ qua đi. Hắn sợ ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ bị trộm liền thừa quần quộc. Vì thế hắn liền nỗ lực trùng lớn đôi mắt, làm tốt gõ mô cầm canh công tác, bảo đảm đại tỷ có thể ngủ cái an ổn mà thư thái giác. Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu kê Quốc liền đem bên người ngủ thành tiểu thư đại tỷ tỉ giêu tỉnh. "Đại tỷ, tỉ, đại tỷ, tỉ, tỉnh tỉnh, đến giờ, chạy nhanh lên dọn dẹp một chút, trong chốc lát xe lửa liền đến." Hắn rất có kinh nghiệm trước tiên 1 giờ gọi người. Ân. Chu Tư Ninh mở to mắt có chút mê mang, đến giờ a? Lẽ ra mỗi ngày nàng cái này điểm chính mình liền dậy, bất quá ngày hôm qua lại là đi lại là ngồi xe, so ở nhà làm việc còn mệt, nàng một giấc này liền ngủ đến lúc này. Nhanh, chạy nhanh lên, chúng ta đến đem hành lý trước tiên thu thập hảo, nếu không xe lửa tới không đỗ tranh. A. Chu Tư Ninh tỉnh táo lại, quay đầu nhìn nhìn đợi xe tính trên tường treo đại chung, đã 5 giờ chung. Sau đó quay đầu liền phát hiện cái việc lạ, ai, ngươi không ngủ hảo sao, sao trong ánh mắt đều là hồng tơ máu. Chu kế quốc tức giận nói, gì không ngủ hảo, ta căn bản là không ngủ hảo sao. A ngươi vì sao không ngủ? Nàng hỏi cái ngốc vấn đề. Ngươi nói đi, ngươi nói ta vì sao không ngủ. Chu kế danh thủ quốc gia chân nhanh nhẹn đem trên mặt đất hai giường đệm cái đều cuốn hảo, một lần nữa dùng dây thường trói lại cái gian chắc. Chu kế quốc gia tới thời điểm, chu rượu xâm đau lòng nhi tử, tuy rằng trong nhà không giàu có, cũng lăng là cho đại nhi tử thấu đệm giường cùng chăn nguyên bộ phô đệm chăn. Chu tư ninh liền không này hảo đãi ngộ, nàng là trộm đi ra tới, căn bản không ai cho nàng chuẩn bị này đó, cho nên nàng cũng chỉ có thể lấy nàng kia giường lại đường chăn lại đường đệm giường chăn ra tới. Ngày hôm qua hai người phô đệm chăn đánh hai cái cuốn, hôm nay chu kế quốc trực tiếp liền đem đại tỷ chăn cuốn tới rồi chính mình phô đệm chăn. Như vậy hắn một người khiêng cũng phương tiện. Hai người thu thập hảo hành lý sau, liền ngồi tại hành lý quấn thượng bắt đầu ăn cơm sáng. Cơm sáng là đồ ăn bánh bao, củ cải ti nhân, bên ngoài lăn thật dày một tầng bột ngô, sau đó thượng nổi trưng thủ. Này vẫn là chu tư ninh chính mình làm đâu. Đương nhiên là chu rượu xâm công đạo. Ngươi không biết, ta làm này đồ ăn bánh bao thời điểm, ta nương ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt. Nói trong nhà vốn dĩ bắp mặt liền không nhiều lắm, cho người này không lương tâm nhi tử ăn đều bệnh ngủ. Chú tư ninh cố sức gặm bang bang ngạnh đồ ăn bánh bao, còn không quên nói điểm chê cười điều tiết không khí. Nga, phải không? chu kê quốc không để trong lòng, mồm to tiếp tục ăn. Ở hắn xem ra, chỉ cần là ăn ngon, hắn nương nếu là không ăn đến, người khác ăn đều là lãng phí, đều bệnh ngủ. Hơn nữa hắn hiện tại đã vinh thăng vì hắn nương cảm nhận trung bạch nhãn lang nhi tử, hắn ăn vậy càng bạch ngủ. Nhưng không, ta cha làm ta làm một nồi, ta suy nghĩ hai ta ăn, thiếu cũng không đủ, liền nhưng nồi to chừng không ít. Kết quả ta nương liền đứng ở kia chờ nồi khai, cũng không sợ năng, chờ hảo nàng trực tiếp bắt đi vài cái, nếu không phải ta liều mạng che chở, này mấy cái đều thừa không dưới. Lúc ấy nàng chưng 20 cái tả hữu. Kết quả làm lý như thúy một phủi đi thiếu một nửa, nam chủ liền mang theo dư lại 10 cái ra tới. Phải không, kia thật đúng là vất vả ngươi, ngươi ăn nhiều một chút. Chu kế quốc nói đem trang bánh bao túi tử hướng đại tỷ trước mặt đầy đẩy Không ăn, quá ngạnh, gặm đến ta nha đều toan. Mới ra nổi thời điểm sắc thật ăn ngon, nhưng là hiện tại ngạnh, còn có điểm hồng gió, gặm lên quá phi nha Nếu không ta đi cho ngươi lộng điểm nước ấm, Chu kế quốc cũng cảm thấy này bánh bao ăn có chút cắm dạ dày. Tính, xe lửa lập tức liền tới rồi, ta vẫn là trước lên xe, trên xe khẳng định có nước ấm. Chu tư ninh nhìn nhìn đơn sơ đợi xe thính cảm thấy vẫn là đường phiền thoái. Ấn, người nói đêm qua, ta cha ta nương có thể hay không ra tới tìm ta. Chu tư ninh có chút tò mò. Nàng là trộm đi ra tới, lúc ấy cùng Lý Như Thúy Chính là nói đi trên núi Nhật Xài. Phòng chừng chính mình giữa chưa còn không có trở về nấu cơm, bọn họ là có thể phát giác không đúng. Chỉ cần tiến chính mình phòng phiên phiên là có thể biết chính mình là chạy, ở liên tưởng nam chủ cũng là hôm nay buổi sáng đi, phòng chừng bọn họ là có thể biết nàng là cùng nam chủ cùng nhau đi rồi. Không thể, bọn họ biết ta muốn tới trong huyện ngồi xe lửa, này đoạn khoảng cách nhưng không ngắn, chỉ dựa vào đi đường đến đi đến gì thời điểm đi, nếu là ngồi xe bọn họ nhưng luyến tiếp. Chu Kế Quốc đúng trọng tâm nói: "Kia 20 khối lễ hỏi còn không nhất định có thể bắt được, trước tiên trước hoa không ít tiền xe bọn họ khẳng định không muốn, cho nên nói nàng hiện tại hẳn là xem như trốn đi thành công đi." Chương 113 trong thành chính là không giống nhau. Tới rồi 5 giờ rưỡi, cổng soát vé bắt đầu kiểm phiếu, Chu ra hai anh em liền đem hành lý lại từng cái treo ở trên người, sau đó chậm rãi hướng cổng soát vé dịch. Rốt cuộc lao lực trăm cây ngàn đắng Bọn họ xem như lên xe, đem hành lý đều giản xếp hảo, hai người đồng thời thở ra một hơi tới, sau đó lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau kia chật vật bộ ráng, nhìn không được cười ra tiếng tới. Nay thật đúng là một lần suốt đời khó quên trải qua. a Lúc này xe lửa đều là lục ra, tốc độ chậm đã đâu, cũng may trên xe người không nhiều lắm. Hai anh em chiếm một cái hoành bài ba cái chỗ ngồi, này cũng tương đương với một cái giường nằm vị trí, bất quá vì sinh mệnh tài sản an toàn. Hai người bọn họ thay ca ngủ, một cái ngủ, một cái khác khẳng định trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ hành lý, liền như vậy, bọn họ kiên trì hai cả ngày, ăn không ngon ngủ không tốt, rốt cuộc ở ngày thứ ba giữa chưa hạ xe lửa. Thành phố hát so chúng ta kia tiểu huyện thành muốn phồn hoa nhiều, chúng ta đều đến này, nếu không liền tại đây ở một đêm thượng, tu chỉnh tu chỉnh. Chu kế quốc hỏi đại tỷ ý kiến, nói thật, hai ngày này ở trên xe héo, trên người hắn đều siêu. Chính mình nghe chính mình trên người mùi vị đều có chút chịu không nổi. Xe lửa thượng cũng không gì ăn bán, lại nói bọn họ cũng không bỏ được tiêu tiền mua ăn, cho nên hai ngày này liền dựa vào khoai lang khô xứng nước ấm, mang đồ ăn bánh bao hai đốn liền ăn xong rồi, cho nên nói bọn họ hiện tại trong bụng không thực nhi, nhu cầu cấp bách bổ sung chất dinh dưỡng. Hành, tìm một chỗ ở một đêm thượng đi, ta hảo hảo rửa mặt rửa mặt, nếu không liền này hình tượng qua đi. Nhân ra cũng không mang theo coi trọng ta. Chú Tư Ninh túi đầu nhìn nhìn chính mình, thật liền cùng chạy nạn giống nhau, nàng gì thời điểm như vậy chật vật a thật sự nhu cầu cấp bách tu chỉnh. Hai người ý kiến nhất trí, vì thế chu kế quốc dẫn đường, cầm thư giới thiệu liền ở ga tàu hỏa phụ cận tìm cái nhà khách ở xuống dưới. Hiện tại nhà khách rất là đơn sơ, trong phòng liền hai chương giường, hai chương giường trung gian có cái bàn nhỏ, cái bàn phía dưới phóng một cái phít nước nóng. Cửa còn có cái chậu rửa mặt cái giá. Không có tắm rửa địa phương, bọn họ chỉ có thể quản người phục vụ muốn tới hai hồ nước cấm, dùng chậu đoái đoái, ở vê đút cờ đơn giản lau cái thân. Sau đó lại mã bất định để giết đến tiệm cơm quốc doanh, muốn hai chén nhiệt mì nước ăn cái bụng nhi viên. Ai nha má ơi, cuối cùng là lại sống đến giờ. Đứng ở trên đường cái, chú tư ninh nhịn không được cảm thán một câu. Ha ha, nhưng không, hai ngày này cho ta trả tấn. Đều không ra hình người. Chu kế quốc cũng có cảm mà phát. Nếu không, ta liền tại đây tìm cái sống làm đi. Nàng là thực sự có điểm sợ ngồi xe. Tạm thời còn không được, trong thành nhưng không thể so chúng ta nông thôn. Tại đây không có công tác liền không có lương thực cung ứng. Ta tại đây cơm đều ăn không được, vẫn là đến đi trước đến cậy nhờ vương ra nhị thuốc. Bất quá ngươi đừng vội chờ có cơ hội, ta nhất định mang ngươi tới trong thành. Chu kế quốc biết hiện tại lúc này trong thành lương thực thực khẩn trương, không giống trong thôn, muốn ăn gạo thượng tập thượng tiêu tiền mua điểm liền thành, ở trong thành hiện tại đắc dụng phiếu gạo mới có thể mua được lương thực, hơn nữa bên này là không có chợ, mua cái gì đều phải thượng cung tiêu xã mua. Nga, kia cũng đúng. Chu tư ninh cũng không ở dối giám, nàng cũng không phải không biết lịch sử người, rốt cuộc nàng có nguyên chủ đời trước ký ức. Đi, chúng ta cũng đi đi dạo cung tiêu xã. Nghe nói bên này đồ vật có thể so chúng ta kia tiểu địa phương toàn nhiều. Chu kê quốc xem đại tỷ cảm xúc không cao, liền tưởng hống hứng nàng, nữ nhân không đều thích mua mua mua sao, hắn chạy nhanh nói muốn dẫn người đi cung tiêu xã. Hành! Chu tư linh quả nhiên tinh thần tỉnh táo, ta ra tới vội vàng, rất nhiều đồ vật cũng chưa mang, là đến nhân cơ hội đặt mua thượng. Vì thế hai người lại sát hướng gần nhất một nhà cung tiêu xã. Trong thành cung tiêu xã quả nhiên cùng quê quán bên kia không quá giống nhau, hàng hóa toàn này liền không cần phải nói, chính yếu là ở bên này có chút đồ vật không phải tùy tiện mua, trừ bỏ tiền ở ngoài còn cần phiếu. Chu Tư Linh phải làm đến trong lòng hiểu rõ, vì thế đỉnh người bán hàng cá chết giống nhau đôi mắt, ra mặt dày đem giá cả đều hỏi thăm một lần, lúc này mới thật cẩn thận móc ra một sấp một khối tiền, múa may làm người bán hàng cho nàng mở hồng phiếu. Khăn lông cho ta tới hai điều. Một cái bạch, một cái phấn, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng, các lạt du đều cho ta tới một cái. Còn có cái kia ca trắng men, cho ta tới cái đại hào tới trong đó hảo. Đại tỷ người trước tiên ở này nhìn, ta qua bên kia mua điểm ăn chúng ta mang theo ở trên đường ăn. Chu kế quốc chào hỏi liền cách ra. Này đến là phương tiện chu tư ninh hành sự. Đồng chí, người tự cấp ta tới hai cuốn giấy vệ sinh. Còn có cái kia nguyệt sự mang, này ngoạn ý không cần phiếu đi. Chờ chú kế quốc mua xong rồi ăn đi tới thời điểm, Chu tư ninh đã đem chính mình mua đồ vật đều trang tới rồi trong bao, căn phòng một đại bao. Người không thiếu mua a chu kế quốc nhìn nàng bao nói. Người cũng không thiếu mua a Chu tư ninh cảm thấy hắn bao cũng không so với chính mình tiểu nhiều ít. Hai người nhìn nho cười, cũng thế cũng thế, ai cũng đừng chê cười ai, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Hai người ở thành phố Hát Tu chỉnh một ngày, sáng sớm hôm sau lại ngồi xe hướng thành thị quanh thân huyện Thành Đi. Đoạn lộ trình này tương đối đoán rất nhiều, hai người bọn họ giữa chưa công phu liền đến năm một nông trường. Nơi này là quân sự hóa quản lý, ra vào gì đều đến cùng lãnh đạo xin nghỉ. Bọn họ ở bảo vệ cửa đợi một hồi lâu, lúc này mới nhìn đến ra tới Vương Nhị Ca. Các ngươi là Vương Nhị Ca rời nhà nhiều năm, đi thời điểm. Chú Tư Ninh cùng chu kế thủ đầu còn nhỏ, nhiều năm như vậy đi qua, bộ dáng cũng có rất lớn biến hóa, hắn nhận không ra cũng là tình lý giữa. Vương Nhị Thúc ngươi không nhớ do ta, ta là chu rượu xâm ra láo đại A. chu kê quốc kích động cầm nhân ra tay, một bộ thân nhân thấy thân nhân, hai mắt nước mắt lưng trọng tư thế. Vương Nhị Thúc phản ứng một hồi lâu lúc này mới nhớ lại hắn nói chu rượu xâm là ai, lúc này mới xem như minh bạch đây là ai ra hài tử. Nguyên lai là ngươi đứa nhỏ này, mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi, ngươi thúc ta cũng không dám nhận. Vương nhị thúc cũng khách sáo vài câu. Ha ha, này không phải liền bởi vì trưởng thành, trong nhà không gì sống làm, suy nghĩ nhị thúc là ta thôn ở bên ngoài hôn tốt nhất, này không phải đánh bạo buôn nhị thúc tới. Có việc yêu cầu người, đương nhiên muốn định hót hai câu. Nào có ngươi nói như vậy hảo, chính là hôn khẩu cơm ăn. Vương nhị thúc ngoài miệng kiềm tốn. Nhưng là trên mặt tươi cười lại không lừa được người. Nhị thúc, ta này nông trường còn nhận người không? Chu kế quốc hỏi ra nhất quan tâm vấn đề. Chiều A, chỉ cần có thể làm việc, ta nông trường liền phải. Vương nhị thuốc đến là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nay năm một nông trường là tân kiến hảo không ấy năm nông trường, không vài người biết, cho nên bên trong nhân viên còn bất mãn, chỉ cần có thể làm việc, thân ra trong sạch, tới một cái thu một cái. ai vậy thật tốt quá Chu kế quốc cao hứng nức ra rồi miệng, đúng rồi, đây là ta đại tỷ, lần này cũng đi theo ta cùng nhau tới, ta có thể mang theo nàng đi. Hiện tại có chút nông trường là không tuyển nhận nữ sức lao động, cho nên hắn mới có nảy vừa hỏi. Vương Nhị Thúc lúc này mới chú ý tới hắn phía sau nữ hài tử, mày liền nhữ lại, ngươi đại tỷ số tuổi không nhỏ đi, cha ngươi sao còn làm ngươi đại tỷ cũng ra tới đâu? Ơn, trong nhà gia điểm sự. Này không ta tỉ đệ hai cái liền cùng nhau ra tới, sao mà, ta này nông trường không cần phụ nữ sao? Chu kế quốc tới phía trước thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. chương 114 giàn xếp xuống dưới, nông trường không phải chỗ miếu sao có thể chỉ cần nam đồng chí không cần nữ đồng chí, chỉ là năm một nông trường tình huống này có chút đặc thù, nơi này biên nữ đồng chí tương đối tương đối thiếu, trên cơ bản đều là nam đồng chí mang lại đây người nhà. Giống chu Tư Ninh như vậy tuổi trẻ xinh đẹp thật đúng là không nhiều lắm bất quá này cũng chưa quan hệ Chu Tư Ninh hiện tại cũng coi như là chu kế quốc người nhà vì thế hai người ở Vương Nhị ca dưới sự trợ giúp, chính thức gia nhập năm một nông trưởng cái này đại gia đình Tân đến một chỗ gì gì đều là chuyện phiên thoái ở phân phối nơi thời điểm chu kế Quốc có chút không hài lòng vì thế cùng Vương Nhị ca nói vài câu lời hay làm hắn hỗ trợ xin một chút Xem có thể hay không cho bọn hắn tỉ đệ hai cái phân một cái phòng đơn. Rốt cuộc đại tỉ cái này số tuổi, lại lại như vậy hoa dung nguyệt mạo, không bỏ ở chính mình dưới mí mắt nhìn, hắn thật đúng là không yên tâm. Chu kê quốc tuy rằng trên danh nghĩa là đệ đệ, nhưng vẫn thao lão phụ thân tâm đâu. Vương nhị thuốc đến là không khó xử, bởi vì nông trường nhà ở cũng không thần trường hắn cũng liền làm cái thuận nước dòng thuyền, thế bọn họ chạy chạy chân. Đem bọn họ tỷ đệ khó xử hướng về phía trước mặt phản ứng phản ứng. con đừng nói, nam chủ vận khí chính là hảo, nhân ra mặt trên cư nhiên liền đáp ứng rồi, vì thế chu kế quốc tỷ đệ hai liền như vậy mới vừa đi vào nông trường liền trụ vào một đống độc lập phòng ở. Đến không phải rất lớn, tổng cộng liền hơn 30 mét vông, bất quá chim sẻ tuy nhỏ lại ngũ tạng đều toàn. Hơn 30 bình bị chia làm 3 cái nhà ở, trong đó 2 cái là phòng ngủ. Một cái là dùng để nấu cơm phòng bếp. Chu kế quốc trong ngoài nhìn một vòng, chọn cái tiểu phòng ngủ ở đi vào, đem hơi chút đại điểm kia gian nhường cho đại tỷ. Chu tư ninh cũng không khách khí, phùng chính mình chăn đông tràn lan tới rồi trên giường đất. Bên này mùa đông lánh, cho nên không ngủ giường đều ngủ giường sửa. Phòng ở phân phối xong rồi còn không tính xong, bên trong nấu cơm ra kỹ năng cái gì đều không có, vì thế chu kế quốc lưu đại tỷ ở nhà quét tước vệ sinh. Chính hắn lại đi ra ngoài nghị cách đi. Sau đó liền xem chu kế quốc từng chuyến hướng tân ra dọn đồ vật. Đầu tiên là một cái nổi cùng hai cái mâm hai cái chén. Đây đều là hắn đi tìm nông trưởng đánh giấy nợ mượn. Tới rồi buổi tối hắn có xách trở về một cái túi nhỏ lương thực cùng một túi khoai tây. Đây cũng là hắn đánh giấy nợ từ nông trường mượn đồ ăn. Hắn tương lai yêu cầu làm cu ly tới hoàn lại. Đến nôi áo đông quần đông cùng với đệm chăn gì, nông trưởng liền không có biện pháp. Ở bên này bốn là yêu cầu phiếu mới có thể mua được, đông cũng là khan hiếm hóa, cho nên chính là tưởng chức cấp nông trường đánh giấy nợ mượn điểm nhân ra đều không có, chỉ có thể lấy chính bọn họ trước đối phó dùng. Hai ngày sau, bọn họ cái này tiểu ra xem như tạm thời gian xếp xuống dưới. Mà xa ở ngàn rậm ở ngoài chu ra mấy ngày nay cũng không bình tĩnh. Ta liền nói kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định là vụng trộm cùng lao đại chạy, ngươi còn có công phu ở nhà nằm. Lời này lý như Thúy đều nhắc mãi vài thiên. Từ lão đại đi ngày đó giữa chưa phát hiện đại nhà cũng không ảnh sao, chu gia chính là một trận gà bay chó sủa, nhưng là bọn họ hai vợ chồng còn tưởng rằng đại nhà ở trên núi gặp gì nguy hiểm đâu, lúc này mới không kịp thời về nhà. Tốt xấu là giá trị 20 khối giá cao lễ hỏi nha đầu, cũng không thể liền như vậy ném, cho nên nàng hai vợ chồng cùng ngày giữa trưa cơm cũng chưa ăn, liền song song đến sau núi tìm người đi. Kết quả bọn họ vẫn luôn tìm được buổi tối, cũng không tìm được người. Vẫn là về nhà sau Chu Kế Phú nhắc nhở một câu, bọn họ lúc này mới lại chạy tiến kia nha đầu nhà ở, phát hiện rất nhiều đồ vật đều không thấy, lúc này mới minh bạch nguyên lai like này nha đầu chết thiệt kia lá gan phì, cư nhiên đi theo lao đại cùng nhau đi rồi, này đem lý như thúy khí, đứng ở trong viện liền khai mắng. Dưỡng lớn như vậy đúng là có thể làm việc cô nương liền như vậy chạy, nàng có thể không đau lòng sao lại nói mắt nhìn 20 khối lễ hỏi liền đến tay, lúc này kia nha đầu chết tiệt kia biến mất, nàng đã vươn đi tiếp tiền tay đều không thể không lùi về tới. Chu Diệu Sâm cũng tới khí, nhưng là tốt xấu cố kỵ mặt mũi, nếu là làm người trong thôn biết đại nha không cùng trong nhà nói trực tiếp đi theo lão đại chạy ngoài mặt đi, còn không nhất định sao bố trí nhà hắn đâu, cho nên chính là đã bị khí hộp máu cũng đến sinh sôi đem học ở nuốt trở về. Đối ngoại chỉ có thể nói đại nhà đi thân thích gia trụ một đoạn thời gian, như vậy, về sau nếu là đại nhà ở bên ngoài hôn không đi xuống đã trở lại, tốt xấu còn có thể nói thượng nhân ra, cũng không thể tạp trong tay. Ta không nằm còn có thể sao mà, ngươi nói ta còn có thể sao mà. Chu rượu xâm mấy ngày này khí cũng không thuận, bị bà nương nét mực hỏa khí cọ cọ hướng lên trên thoán. Này lý như thúy có chút hơi sợ, bất quá mặt sau còn có 20 đồng tiền chi nàng đâu. Ngươi nằm tiền lại không thể chính mình rất nhà ta tới, ngươi đến là nghĩ cách đem người tìm trở về a Ngươi nói nhẹ nhàng, bên ngoài như vậy đại, ta còn không biết bọn họ cụ thể đến đi đâu vậy, tìm người là như vậy hảo tìm sao, ngươi như vậy năng lực, ngươi cho ta tìm một cái thử xem xem. Chu rượu xâm trở mình tiếp tục nhắm mắt sinh khí, cùng này đàn bà nói chuyện đều có thể đem nhân khí chết. Muốn ta nói lúc trước liền không nên phóng lao đại đi ra ngoài, hắn nếu là không đi. Kêu nha đầu chết tiệt kia chính mình một người cũng không kia lá gan chạy, hiện tại ta có phải hay không đều đem này hảo việc hôn nhân cho nàng định ra tới, ngươi đại nhi tử cũng có thể cưới vừa ý tức phụ, này thật tốt. Lý như thúy nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này làm có thật xấu, nếu là lúc ấy có thể nghe nàng, hiện tại cũng ra không được việc này. Đừng nói những cái đó mã hậu pháo, nếu là sớm biết rằng kia nha đầu như vậy, ta lúc trước liền không thể sinh nàng. Sớm biết rằng ngươi cho ta sinh ra như vậy không bất lo khuê nữ, ta liền ngươi đều không cưới. Này một câu dỗi lý như thúy thí lời nói đã không có. Chu rượu xâm xem mép giường đứng lý như thúy càng thêm không sắc mặt tốt, ngươi còn tại đây ngốc đứng làm gì, chén búa xoát sao, phòng bếp thu thập sao, quần áo giặt sạch sao, ngươi một cái lao nương nhóm mọi nhà, có thể hay không không như vậy lôi thôi, nói ra đi dễ nghe sao mà. Từ đại nha chạy lúc sau. Trong nhà này đó sống liền đều là Lý Như Thúy, nguyên bản phân phối cấp mấy cái nhi tử, mấy đứa con trai không đại ca đẹ nặng, cũng đều tự động tự phát trả lại cho thân mụ làm. Cho nên Lý Như Thúy hiện tại nhật tử quá nước sôi lửa bỏng, nếu không nàng mỗi ngày liền muốn mắng một mắng kia không lương tâm nha đầu chết thiệt kia đâu, cũng nhất chờ đợi có thể đem nàng tìm trở về. Bị mắng một hồi, Lý Như Thúy xám xịt đi phòng bếp làm việc. Cách Vách Chu Cúc Hoa chính ghé vào tường viện biên nhìn bên này động tinh đâu, nhìn đến Đại Tẩu giữa trưa từ trong phòng ra tới, nàng chạy nhanh thở dài vài tiếng, sau đó vẫy tay, làm Đại Tẩu lại đây nói chuyện. "Đại Tẩu, ngươi mấy ngày nay sao không thượng nhà ta xuyến môn đâu?" Đây là lời dạo đầu. "Không rảnh, mỗi ngày ở nhà làm việc, suốt chén giặt quần áo, làm sao có thời giờ đi ra ngoài xuyến môn a." Lý Như Thúy hiện tại cũng không gì, nhưng Cầu Chu Cúc Hoa Cho nên này thái độ thượng liền kém rất nhiều, ít nhất trước mặt mấy ngày thân thiết đó là khác nhau như trời với đất. Chu Cúc Hoa cũng đã nhận ra, nhưng là nghĩ đến còn muốn trông cậy vào nàng đâu, cũng không để ý, tiếp tục cười hỏi, "Ừm, đại tẩu ngươi cũng thật ái nói giỡn, ai không biết ngươi sinh cái hảo khuê nữ à, trong nhà sống ôm đồm, gì gì đều không cần ngươi nhọc lòng, ngươi hiện tại là cùng ta khoe khoang đâu đúng không?" Nàng nói xong ha ha ha cười vài tiếng, "Nga, Đúng rồi, đại nha đầu, ta sao cảm giác thật dài thời gian không thấy được kia nha đầu đâu. Lý như Thúy nâng lên mí mắt mặt vô biểu tình nhìn nhìn nàng, kia nha đầu chết thiệt kia đi thân thích ra, không ở nhà. Không có việc gì đi, không có việc gì ta đi làm việc. Nàng không gì nhưng cùng người lao, xoay người liền hướng trong phòng bếp đi. Thân thích ra, chú Cúc Hoa có điểm ngông, chu ra này đó thân thích trên cơ bản đều ở trước mặt. Đại nha có thể thượng cái nào thân thích ra, không phải, nảy mắt nhìn liền phải đính hôn, các ngươi sao còn làm đại nha đi gì thân thích ra đâu, đến lúc đó nhưng đừng chậm trễ sự. Nàng còn không biết đến miệng vịt đã bay sự. Lý như thúy quay đầu lại trắng nàng liếc mắt một cái, gì đính hôn không định thân, kia nha đầu chết tiệt kêu đều không ở nhà, ngươi đi theo người đính hôn đi A à? à. Đại tẩu, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Tạo ý tư chính là không thú vị, đại bảo đi trong thành, đại nhà đi thân thích già, cũng chưa thời điểm trở về, ngươi nếu là có năng lực đem bọn họ tìm trở về, vậy đính hôn đính hôn, đón dâu đón, đón dâu, ngươi nếu là không kia năng lực, kia việc này liền đánh đổ. Nàng nói xong đã tiến phòng bếp đi, chương 115 chuẩn bị dịch dịch. Chu kế quốc tỷ đệ 2 quản gia dàn xếp hảo sau, liền phải bắt đầu làm việc trả nợ, rốt cuộc bọn họ vừa tới nông trường 2 ngày. Cũng đã ở nông trường lãnh đạo kia đánh vài cái giấy nợ, những cái đó đều ký danh, tưởng quyệt nợ đều không được. Hôm nay tỷ đệ hai thu thập nhanh nhẹn, hứng thú ngẩn cao tham gia nông trường tập thể lao động, kết quả một ngày xuống dưới, chu tư ninh mặt mũi trắng bệnh. Nông trường mùa đông cũng không có mà loại, liền tổ chức nhân thủ bảo lệnh nước. Trên mặt đất đều bị đông lạnh đồng đồng lạnh đến giữa người một cái quốc một cái quốc đem đông lạnh thành khối nước bùn từ lạnh nước bảo ra tới. Sau đó dùng xe đẩy tay một xe xe lôi đi Hôm nay này tỷ đệ 2 vừa đến lao động hiện trường liền có chút há hốc mộn Cũng chưa nghĩ đến là làm cái này Chính là nhân gia đều có thể làm Bọn họ vừa tới, nhưng không có điều kiện bắt bẻ Chỉ có thể đi theo đại gia cùng nhau Kén khai cái quốc khai làm Chu kế quốc là nam nhân, có một đống sức lực Làm loại này thuần thể lực sống còn hảo Chính là chu tư ninh liền không được Nàng bảo vài cái tử vùng đất lạnh liền cảm thấy chính mình hổ khẩu giống như đều phải bị đánh rách tả thơi giống nhau, không làm nửa giờ, nàng này cánh tay liền toàn cùng mỉ sợi dường như, nói gì đều cử không đứng dậy. Nông trưởng lãnh đạo cũng nhìn ra này tiểu cô nương là ở nỗ lực chống đỡ, cũng sợ xảy ra sự cố, chủ động cho nàng thay đổi công tác, cũng chính là từ bảo thổ biến thành vận thổ. Tuy rằng không cần kén cái quốc, nhưng là giống nhau đến ra mạnh mẽ. Chu Tư Ninh cắn răng kiên trì làm một ngày, Sau khi trở về sắc mặt đều không đúng rồi. Đại tỷ, nếu không ngươi cũng đừng làm, ta còn có chút tiền tiết kiệm, hơn nữa ta xuất công, sao cũng đủ hai ta ăn uống. Chu kế quốc nhìn đại tỷ sắc mặt rất là đau lòng. kia không được, hai ta cho dù có điểm tiền tiết kiệm, kia cũng không thể miệng ăn núi lở à. Ngươi đừng lo lắng, đây là ngày đầu tiên, ta còn không có thích hướng đâu, chờ ta thích hướng thì tốt rồi. Chu tư ninh vẻ mặt quật cường. Từ đời trước bắt đầu, nàng làm việc liền không bị người rơi xuống quá, Dung nàng thích hướng thích hướng, khẳng định cũng là một phen hào thủ. Kết quả nàng cũng liền đỉnh hai ngày, ngày thứ ba nói gì đều bỏ không đứng dậy. Chu kê quốc cũng là nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp liền đi lãnh đạo kia cấp đại tỷ tố cáo giả. Nhân ra lãnh đạo cũng không khó xử bọn họ, hai ngày này cũng đã nhìn ra, cái này mới tới tiểu cô nương là cái tiểu khí, liền không phải làm này thể lực sống người. Vì thế Chu Tư Ninh liền như vậy, ở nông trường tham gia 2 ngày lao động, từ ngày thứ 3 bắt đầu liền bỏ va. Ha ha, ngươi cũng đừng có gấp, ta nữ nhân a trời sinh liền không có nam nhân có sức lực, những cái đó bảo thổ gì đều là nam nhân sống. Ngươi à, cái này mùa đông phải hảo hảo tính dưỡng tính dưỡng, đem chính mình thân thể dưỡng hảo, chờ đầu xuân sau, có ngươi xuất lực thời điểm. Vương Nhị Thẩm nghe nói cái này vừa tới thân thích ở nhà tính dưỡng. Cố ý lại đây an ủi an ủi. Chú Tư Ninh thẹn thùng cười cười, liền tính là mùa đông, nàng cũng không muốn ở trong phòng làm đại A. bảo thổ này đó sống nàng xác thật làm không được, nhưng là đây là nông trường, tổng có thể tìm được nàng có thể phát huy nhiệt lượng thừa địa phương đi. Nhị thẩm chúng ta nông trường mùa đông cũng chỉ có bảo lệch nước sống sao. Ta nông trường không có gà vịt này đó xúc vật muốn dưỡng sao. Trải qua thí nghiệm chứng thực, thể lực sống nàng xác thật không am hiểu. Vẫn là tìm xem xem, có hay không chính mình am hiểu công tắc đi. Có, sao không có đâu, bất quá nông trường tổng cộng liền để lại không đến 100 chỉ đẻ trứng tiểu gà mái, một hai người hầu hạ như vậy đủ rồi. Vịt cúng ngốc là không có, ta này không có bọc nước, lại nói kia ngoạn ý ăn quá nhiều. Vương nhị thẩm cho nàng giới thiệu. kia không dưỡng heo sao. Chu tư ninh truy vẫn đến, dưỡng gà không cần quá nhiều người, nhưng là heo nếu là dưỡng nhiều đứng đắn yêu cầu mấy cái làm việc người đâu. Dưỡng à, còn dưỡng không ít đâu, mỗi năm ta nông trường đều sẽ dưỡng 10 đầu heo, tới rồi cuối năm giết giao cho quốc gia một bộ phận, dư lại tiểu đầu liền sẽ bán cho chúng ta này đó công nhân. Vương Nhị Thẩm cũng nhìn ra tới nha đầu này là ý gì, ngươi không phải là muốn đi dưỡng heo đi. Vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ, chúng ta này tuy rằng là nông trường, chiêu chúng ta này đó làm việc. Bất quá nơi này chủ lực vẫn là những cái đó tham gia quân ngũ, giống dưỡng heo như vậy sống, cũng đều là bên trên phái chuyên môn binh đi dưỡng, chúng ta biên đều sở không tới. Cụ thể vì gì vương nhị thẩm cũng không lớn rõ ràng, dù sao nàng tới nơi này sau, bên này liền vẫn luôn là loại tình huống này. Như vậy a Chu tư ninh tinh thần lập tức liền về bài. Còn nghĩ chính mình đến chỗ nào đều có thể tìm được chính mình vị trí, phát huy hạ quang cùng nhật đâu. Kết quả này vừa mới ra tới liền nhiều lần bị nhục. Không có sống có thể làm, Chu tư ninh chỉ có thể mỗi ngày đại ở trong phòng. Trước nửa năm nàng mỗi ngày chờ đợi quá như vậy y thì tới dôi tay cơm tới há mồm nhật tử, chính là hiện tại thật quá thượng, lại đãi nàng năm sống sao thú. Đại bảo, ta như vậy tổng ở nhà đợi cũng không phải chuyện này, nếu không ta còn là đi theo các ngươi cùng nhau làm việc đi. chu kê quốc chính bưng hắn chuyên trúc đại hào tráng men cái ly uống nước đâu liền nghe đại tỷ nói còn muốn đi bảo lạnh nước. Không được, kia sống ngươi làm không được, không phải đều thử qua sao. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy đại tỷ khuôn mặt nhỏ bạch hà, cũng chưa cá nhân sắc, chính là dọa hư hắn. Cũng không phải làm không được, chính là mệt mỏi điểm, nếu không ta làm một ngày nghỉ một ngày đâu. Tổng so ở nhà mỗi ngày đợi cường đi, nhiều ít có thể tránh điểm đồ ăn, ngươi cũng không cần như vậy vất vả. Mấy ngày này nàng quang ăn cơm không làm việc, Nhìn nam chủ mỗi ngày về nhà mệt cùng cậu dường như, nàng lương tâm bất an a, thật sợ ngày nào đó ông trời một cái lôi xuống dưới, đem nàng này liên lụy nó thân nhi tử người cấp bổ. Vất vả là vất vả điểm, bất quá đây là tạm thời. Chu kế quốc đối với hôm nay thiên kèn cái quốc sống cũng là có chút đau đầu, hắn là có cầm sức lực, cũng tuổi trẻ, nhưng là kén một ngày xuống dưới cũng mệt mỏi, cũng nào nào đều đau a A. Chu kê quốc nhìn đại tỷ kia ngốc lăng biểu tình, hảo tâm giải thích nói, này sống ta làm cũng rất cố hết sức chính suy nghĩ đi thành phố nhìn xem, có hay không thích hợp công tác, nếu là trùng hợp tìm được rồi, ta liền dịch một dịch. Cách luôn không phải nói cây rời chỗ thì chết, người rời chỗ thì sống sao, nếu là có cơ hội, hắn đương nhiên cũng tưởng động nhất động. Ở nông trường bên này chính là cái quá độ, từ trong nhà ra tới, hắn chính là tưởng thay đổi cả đời trong đất bào thực vận mệnh. Tổng không thể lao lực chạy xa như vậy, sau đó cả đời tại đây khen cái quốc đi, kia thật đúng là cởi quần đành giám. Thật vậy chăng? Kia ta gì thời điểm đi? Chu Tư Ninh nghe nói có thể dọn đến trong thành đôi mắt đều sáng. Nàng đến không phải đối hiện tại sinh hoạt có cái gì bất mãn, chủ yếu là bên này thực hành quân sự hóa quảng khống, tại đây quá không tự do. Này nếu là dọn đến trong thành, bọn họ tốn chút tiền thuê cái tiểu vẹ gì, tốt xấu trước không nói. Tóm lại chính mình nói tính an nắng có phải hay không là có thể phát huy phát huy sở trường đặc biệt, dưỡng điểm cái gì xúc vật, nhiều không nói, tổng có thể chính mình đối phó một ngụm cơm ăn, đâu giống hiện tại, kình chờ để cho người khắc dưỡng. Nào có nhanh như vậy, ta còn phải bớt thời giờ đi trong thành đi dạo, công tắc nhưng không như vậy hảo tìm. chu kế quốc nhạc, xem ra đại tỷ cũng không phải quá thích nơi này sinh hoạt ta. Không có việc gì, người ra ngừa khẳng định mã đáo thành công. Chú Tư Ninh đối nam chủ hảo vận khí phi thường có tin tưởng, người khác khả năng tìm cái công tác đó là khó như lên trời, đổi thành nam chủ, phòng trừng hắn chỉ cần xuất hiện ở trong thành như vậy nhoáng lên dù, công tác phải chính mình tìm tới một tới. chương 116 một tháng có thể khai bao nhiêu tiền? Có hy vọng, nhật tử giống như đều quá càng thêm nhanh chút, trong nháy mắt bọn họ tỷ đệ hai đã ở nông trường nơi này đãi ba tháng, nay cái chính là phát tiền lương nhật tử. Bên này cũng kỳ quái, tiền lương trước nay đều không phải cùng thắng phát, nghe vương nhị thầm nói, tốt thời điểm liền hai tháng một phát, thác dài nhất một lần, ước chừng đợi nửa năm mới phát tiền lương. Đương nhiên nông trường là chấp thuận bọn họ này đó công nhân đánh giấy nợ, bất quá chỉ có thể chịu nợ đồ ăn. Đã phát nhiều ít, chú tư ninh từ đại bảo tiến ra môn liền nhìn ra hắn trên mặt biểu tình có chút cổ quái. Liên nay đó... Chu kế quốc từ trong túi móc ra mấy chương tiền tới đưa cho đại tỷ. Cái này chu tư ninh biểu tình cũng kỳ quay lên, liền này đó. Nàng con tưởng rằng phía dưới còn có tiền lớn, cầm lấy tới cẩn thận đêm đếm, sắc thật liền nhìn đến kia mấy cái một khối tiền, thêm lên tổng cộng mới 7 khối, 3 tháng tiền lương. Đúng vậy, 3 tháng tiền lương, nguyên bản hẳn là 27 khối, còn ta này mấy tháng mượn lương thực tiền liền dư lại này đó. Chu kế quốc nói lau mặt. Lúc ấy hắn bắt được kế toán cho hắn phát này mấy đồng tiền cũng coi chút ngông, hắn mệnh chết mệnh sống làm suốt 3 tháng, một ngày cũng chưa tu, kết quả tới tay liền này mấy đồng tiền, cũng chưa hắn ở quê quán lăn lộn một ngày thịt heo tranh đến nhiều. Cái này làm cho ai trong lòng đều không mang theo thoải mái, bất quá hắn còn xem như lý trí, thái độ thực tốt hỏi nhân ra có phải hay không tính sai rồi, nhân ra thái độ cũng thực hảo, kia sổ sách đều lấy ra tới cho hắn xem, hắn thế mới biết. Hắn ở nông trường xem như lâm thời công, mỗi tháng tiền lương chỉ có 9 đồng tiền. Tiền lương mặt sau còn viết một trường xuyến yêu cầu hắn còn giấy tờ, lương thực, tuổi lửa, còn có trong nhà lộn xộn đồ vật, đều là từ nông trường mượn, cho nên trả tiền lương thời điểm đều yêu cầu còn. Cho nên 7 khấu tám khấu, hắn chỉ có thể bắt được 7 khối. Hắn xem qua sổ sách sau, gì cũng chưa nói, xoay người liền chạy lấy người. Chính là cấp khai 27 khối cũng quá ít a. Mới hợp nhất tháng 9 đồng tiền, người hôm nay thiên gia mạnh mẽ, mệt muốn chết muốn sống, điểm này tiền lương không phải khôi hải chơi đâu sao. Chu Tư Ninh cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Ơn, này công tác xác thật không thể lại làm, ta đã cùng lãnh đạo xin nghỉ, ngày mai liền đi trong thành nhìn xem. chu Kế Quốc nói, phía trước vẫn luôn nói đi trong thành nhìn xem có hay không gì công tác cơ hội, chỉ là chỉ nói cũng không có thời gian đi, lần này hắn thị phi đi không thể. Chú tư ninh há mồm tưởng nói ta cùng ngươi cùng đi, bất quá nghị nghị cuối cùng vẫn là không mở miệng, vẫn là chờ tới rồi trong thành, tương đối tự do, đang nói khác đi. Vì thế sáng sớm hôm sau chu kế quốc liền ra nông trường đi trong thành. Không lớn trong chốc lát vương nhị thẩm liền lại lại đây tìm nàng tán gấu tới. Đại nha ta nghe ngươi nhị thúc nói ngươi đệ hôm nay xin nghỉ không xuất công, sao địa, không phải bị bệnh đi. Vương nhị thẩm ngồi ở ghế gấp thượng giúp đỡ Chu Tư Ninh cùng nhau đánh khoai tây ra, hôm nay giữa trưa Chu Tư Ninh chuẩn bị làm khoai tây bánh ăn. Là xin nghỉ, bất quá không sinh bệnh, này không phát tiền lương sao, nhà ta đại bảo là cái hiếu thuận hài tử, nghĩ ra tới đều vài tháng, cũng chưa cho trong nhà đi cái tin, vừa lúc hôm qua đã phát tiền lương, liền muốn đi trong thành cấp trong nhà gửi điểm, nhiều ít đều là như vậy cái tâm ý, cũng làm trong nhà khoan khoan tâm. Chu Tư Ninh biên làm việc biên nói, Hôm qua chu kế quốc xin nghỉ chính là lấy cái này lý do thỉnh, Chu tư ninh cảm thấy cái này cách nói thực hảo, cho nên hôm nay liền lấy ra tới dùng. Đương nhiên lời này cũng không đều là gặp người, chú kế quốc là thật sự tính toán đi đem 3 tháng tránh tới 7 đồng tiền bưu trở về cấp lao phụ thân. Ha ha, vẫn là kế quốc có hiếu tâm. Vương nhị thẩm cười khen như vậy một câu, bất quá, nhị thẩm cùng ngươi nói câu chi kỷ hoa nói, các ngươi hai anh em ra cửa bên ngoài. Dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu Tránh như vậy điểm tiền Vẫn là trước nhưng chính mình tới hảo Chính là hiện tại dùng không đến Ngươi cũng có thể tích có à Lộng không hảo gì thời điểm liền phải dùng đến Ngươi xem ngươi hiện tại đem tiền bưu về quê Quê quán người là nhà ga Nhưng chờ ngươi này phải dùng tiền Làm cho bọn họ cho ngươi bưu điểm thời điểm Ngươi sẽ biết kia mới khó đâu Vương nhị thẩm đây là kinh nghiệm lời tuyên bố Chú tư ninh biên nghe biên gật đầu Nàng biết vương nhị thẩm có thể cùng nàng nói này đó, kia tuyệt đối là vì các nàng hảo. ân ta cùng đại bảo nói, cũng liền lúc này đây, này không phải mới ra tới trong nhà bên kia không yên tâm sao. Ngươi cũng biết ta nương kia tính tình, chúng ta ra tới thời điểm cũng là phế đi điểm kính nhi. Nghĩ biêu điểm tiền về nhà, ta nương cũng không thể tức giận như vậy. Chu Tư Ninh đối với hắc lý như thúy đó là một chút đều không nương tay. Gì không ai bối nổi chỉ lo hướng Lý Như Thúy trên người ném là được rồi. Ngươi như vậy tưởng liền không đúng rồi, ngươi cũng nói ngươi nương kia tính tình không tốt, ta xem nàng nếu là lần này thu được tiền, còn không được nhớ thương thượng A, về sau lộng không hảo mỗi tháng đều đến gửi thư quảng các ngươi đòi tiền đâu. Vương Nhị Thẩm cũng là nhận thức Lý Như Thúy, đối người nọ tuy rằng không thân, nhưng là cũng nghe nói nàng kia tính tình. Chu Tư Ninh không nói, nàng tổng không thể gật đầu nói ngươi nói rất đúng. Ta nương khẳng định sẽ thực tùy biết vị, bất quá chúng ta liền cấp lúc này đây, về sau bọn họ đến nào đi còn không biết đâu. Ai, cũng là khổ hai người các ngươi hài tử, như vậy điểm tuổi phải ra tới kiếm tiền, đều không dễ dàng a Vương nhị thẩm xem nàng như vậy, biết không cũng may nói thêm cái gì, chạy nhanh nói hai câu hỏa hoãn hỏa hoãn. Chu Tư Ninh cười cười, hỏi, nhị thẩm, ta hỏi ngươi chuyện này a Gì sự ngươi hỏi. Ta nhị thuốc hiện tại xem như nông trường chính thức công đi, một tháng có thể khai bao nhiêu tiền. Chu tư ninh này chỉ do là tò mò. Ha ha, có phải hay không ngày hôm qua phát tiền lương thời điểm cảm thấy tiền lương quá ít, ta cùng ngươi nói à, mọi người đều là từ các ngươi lúc này lại đây. Nhớ trước đây ta và ngươi nhị thúc chạy nạn lại đây, cũng không địa phương đi, nhìn đến bên này nhận người liền mạo ngông lại đây, khi đó bên này nhưng không giống như bây giờ, đều là một mảnh đất hoang. Khi đó thật là hạ lực lượng lớn nhất khí, một chút đem đất hoang khai khẩn ra tới, loại thượng hoa màu. Vương nhị thầm bắt đầu hồi ức văng tích, chúng ta lúc ấy một tháng còn không có các ngươi hiện tại nhiều đâu, một tháng tiền lương chỉ có 5 khối, ta và ngươi nhị thuốc an mặc cần kiệm, một tháng xuống dưới tiền nhìn không thấy một phần, còn xin lỗi nông trường một hai khối. Ai u, ngươi cũng không biết chúng ta khi đó nhật tử quá nhiều khó. Chú Tư Ninh mở to hai mắt nhìn. Nàng thật đúng là tưởng tượng không đến bọn họ khi đói nhật tử, chủ yếu là làm một tháng không kiếm tiền đến cùng, cư nhiên còn đảo thiếu, đây là cái gì đạo lý đâu. kia làm sao? Còn có thể làm sao? Cắn răng chịu đựng hết sức làm bái. Vương nhị thẩm thở dài, đầu mấy tháng sát thật khó, trên cơ bản nguyệt nguyệt đến đảo thiếu, ngươi phải biết rằng khi đó làm là thể lực sống, không ăn cơm no căn bản là không sức lực, chính mình lương thực không đủ ăn phải từ nông trường mượn, mượn không được còn sao. Liên như vậy cuối tháng mượn lương thực, giữa tháng lấy tiền lương còn, về điểm này tiền lương như thế nào tính đều không đủ hoa. Cũng may qua nửa năm liền chuyển chính thức, hai chúng ta tiền lương đều chướng người nhị thuốc hiện tại là mỗi tháng 19 khối năm, ta so người nhị thuốc thiếu điểm, cũng có 17 thối. Hiện tại đôi ta một tháng thêm lên có thể khai 36 khối năm đâu. Chu Tư Ninh nghe ra tới, vương nhị thẩm đối với bọn họ hai vợ chồng hiện tại khai tiền lương số đã phi thường vừa lòng. Trước 117 quả nhiên là ông trời thân nhi tử. Chu Tư Ninh cảm thấy chính mình là cái phi thường dễ dàng thỏa mãn người, nàng biết chính mình điều kiện, trước nay đều sẽ không đi hy vọng xa vời những cái đó không thực tế đồ vật. Chính là tới rồi nơi này, cùng bản thổ nhân sự một tương đối, nàng tiêu chuẩn giống như còn là cao điểm đâu. Nghĩ Vương Nhị Thẩm nói đến mỗi tháng bọn họ hai vợ chồng có thể phát hơn 30 khối thỏa mãn biểu tình, Chu Tư Ninh cảm thấy có chút tâm tác Một tháng hơn 30 khối. Nếu là ở quê quán này đó tiền có thể quá thực không tồi, rốt cuộc lương thực cùng tuổi lửa gì không cần mua, mỗi tháng liền yêu cầu mua điểm mối, que riêng này đó lộn xộn, nếu là bất trí làm đại kiện, một tháng 5 đồng tiền nhưng kính hoa cũng xài không hết. Nhưng là ra tới này 3 tháng, làm nàng minh bạch, nông thôn cùng thành thị sắc thật không giống nhau, ở chỗ này chỉ cần ngươi tồn tại, vậy gì gì đều phải tiền. Khả năng cũng là vừa chuyển đến quan hệ, Nàng xem gì đều cảm thấy thiếu, đừng nói 30, chính là 300 khối nàng đều cảm thấy không đủ năng hoa. Chỉ là tới bên này sau, nàng theo bản năng cảm thấy nơi này bọn họ sẽ không đãi quá dài thời gian, cho nên trừ bỏ một ít cần thiết phẩm cần thiết mua ngoại, khắc có thể tạm chấp nhận liền tạm chấp nhận. Cứ như vậy, nàng túi tiền vẫn là hung hang rụt một vòng thủy. Nàng hiện tại liền ngóng trông chạy nhanh dọn đến trong thành đi, có cái tự do địa phương. Nàng hảo có khả năng điểm gì, dưỡng cái gà dưỡng cái vịt gì, không nhất định sẽ đại phú đại quý, nhưng là ít nhất có thể tự cấp tự tốt gà, chính là so hiện tại dưỡng vào người khác dưỡng kiên định nhiều. Tổng kết lên, nàng liền không phải cái sẽ hưởng phúc mệnh. Giống hiện tại mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi làm người dưỡng nàng chịu không nổi, vẫn là đến dưỡng vào chính mình lao động kiếm tiền kiếm lương sống mới có tư vị. Ban ngày Chu Tư Ninh còn đang suy nghĩ khi nào có thể dọn ra đi sự đâu, buổi tối chu kế quốc trở về liền cho nàng mang đến tin tức tốt. Như thế nào, tìm được công tắc sao? Chu Tư Ninh xem nam chủ tiến phòng đầy mặt cười bộ dáng, tâm tình cũng đi theo thả lỏng, cảm thấy dọn đi sự chỉ sợ 890 9 0, 10 Ân, hôm nay đi thật đúng là xảo, ta tiến thành liền đụng phải cái lao đại ca, thuận tay giúp hắn điểm tiểu vội. Không nghĩ tới vị này, lão đại ca cư nhiên là xây thành một công ty lãnh đạo. Biết ta là vào thành tìm công tác, liền lãnh ta đi bọn họ đơn vị, vừa lúc bọn họ đơn vị ở nhận người, chính là như vậy xảo, ta liền báo thượng. Chu kế quốc nói lên hôm nay trải qua cũng cảm thấy có chút quá vừa khéo, nếu không phải tự mình trải qua, còn tưởng rằng nhân ra nói chuyện xưa đâu. Đến là Chu Tư Ninh, cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, nàng đã sớm đoán trước tới rồi. Chỉ cần là nam chủ muốn làm sự, không có điều kiện ông trời cũng sẽ sáng tạo điều kiện làm hắn tâm tưởng sự thành. Báo thượng danh liền tính là có công tác bái. Nàng hỏi, đúng vậy, có công tác, bất quá không phải chính thức công, cũng là lâm thời công, đương kiến trúc công nhân, mới vừa đi sẽ không gì kỹ thuật, phòng trừng cũng là ra mạnh mẽ. Bất quá ta hỏi, bọn họ đơn vị lâm thời công tiền lương so bên này nhiều, làm tốt một tháng có thể tránh 15 khối chính yếu chính là cung cơm. Chu kê quốc cũng là bị nông trường này mỗi tháng 9 khối tiền lương cấp làm cho sợ. 9 đồng tiền ở trong thành thật sự nuôi sống không được hai cái đại nhân, chính là 15 đồng tiền kỳ thật cũng không đủ, bất quả nếu là đem hắn một ngày tam bữa cơm cấp bảo đi ra ngoài nói, vậy không sai biệt lắm đủ rồi. ân tiền không ít ha. Chu tư ninh nghĩ vương nhị thẩm hai vợ chồng là chính thức công còn làm đã nhiều năm, cũng còn chưa tới 20 khối đâu. Đại bảo lập tức có thể tìm được một cái khai 15 khối tiền lương công tác đã thực không tồi, kia bọn họ bao ăn bao không bao ở A. A. Cái này ta đến là đã quên hỏi, bất quá ta tưởng nhân ra đều cầm tháng, khẳng định cũng đến bao ở, trên cơ bản chính là ở đâu làm việc liền ở đâu đáp tút liều ở. Chú Kế Quốc nói, đời trước nhìn đến những cái đó kiến trúc công nhân nhưng đều là như vậy làm. Lúc này hắn cũng nhớ tới, đại tỷ là tuổi trẻ nữ hài tử. Chỉ sợ không hảo đi theo hắn cùng nhau Cùng như vậy nhiều công nhân cùng nhau Thế tốt lều đi Ta ngày mai lại đi trong thành một chuyến Nhìn xem có hay không phòng ở cho thuê Mặc kệ ta có phải hay không ở công trường trụ Hai ta đều đến Có cái cố định địa phương đặt chân Là hắn không suy xét chu Toàn Ở đi làm phía trước Hắn yêu cầu cấp đại tỉ an bài hảo mới được Chú Tư Ninh nhẹ nhàng thở ra Kỳ thật nàng chính mình Thu xếp những việc này cũng không thành vấn đề chỉ là có cái ông trời tân nhi tử hỗ trợ, chỉ sợ sẽ bất việc không ít. Vậy ngươi ngày mai tìm xem xem, có hay không độc lập sân cho thuê, ta cảm thấy ta làm khác cũng không được, đi trong thành ta còn là thành thật dưỡng điểm gà vịt gì đó, đến lúc đó nuôi lớn, có thể bán điểm tiền trợ cấp trợ cấp gia dụng tốt nhất, nếu là bán không ra đi, chúng ta chính mình ăn cũng không mệt. Nàng nhân cơ hội cùng nam chủ nói nói ý nghĩ của chính mình. Chu kê quốc gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hắn cũng đã nhìn ra, đại tỷ làm khác thật đúng là không được, đến là ở nhà thời điểm, đem trong nhà xúc vật đều dưỡng lưu quang thủy hoạt, hắn cũng đi theo thơm lây, ít nhất trứng gà không ăn ít. Hành, ngươi còn có gì ý tưởng, trước tiên cùng ta nói nói, ta minh cái liền dựa theo ngươi nói đi tìm. Hôm nay buổi tối, Chu Tư Ninh không chút khách khí cùng nam chủ mặc sức tưởng tượng hạ tương lai. Ngày hôm sau chu Kế Quốc liền lại đi một chuyến trong thành. Vào lúc ban đêm trở về lại là vẻ mặt hỉ khí dương dương. Chu Tư Ninh liền biết chính mình phòng ở khẳng định là có tìm rơi xuống, bất quá nàng vẫn là trước cấp nam chủ làng cơm, làm hắn ăn no no sau lúc này mới hỏi, "Hôm nay đi trong thành tìm được phòng ở sao?" Gì dạ? ở đâu?" "Cùng các ngươi công trưởng ở cách xa sao." Chu Kế Quốc nghe xong nàng liên tiếp vấn đề, nhịn không được ha hả nở nụ cười, "Đại tỷ, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề" Ta muốn trả lời trước cái nào à? Người xem làm đi, dù sao mấy vấn đề này ta đều muốn biết. Chu Tư Ninh cũng quăng côn nói. Ta đây liền từ đầu nói đi. chu kế quốc lau miệng, hôm nay đi trong thành vận khí cũng không tồi. Ta đầu tiên là đến ta công trưởng bên cạnh một mảnh người nhà khu đi hỏi thăm. Vừa lúc bên kia có vài cái nhàn tán gâu lao thái thái ở. Ta này vừa hỏi các nàng liền cùng ta nói nhà ai có phòng trống tử thuê căn bản là không cần một nhà một nhà hỏi thăm. Bất quá lúc này trong thành nhà ở thực khẩn trương, không có người nói độc lập tiểu viện cho thuê, ta đi rồi mấy nhà thật đúng là phát hiện một cái khá tốt phòng ở. Dì dạng, chú tư ninh bắt đầu còn có chút thất vọng, bất quá nghe nam chủ nói có không tồi phòng ở nàng lại tới nữa tinh thần, nam chủ đều coi trọng phòng ở kia hẳn là thực không tồi đi. Nhà trệt, liền ở nhà thuộc khu bên cạnh, còn có cái tiểu viện, không tính quá lớn. Bất quá cũng có trên dưới 100 tới bình. Có thể ở lại người nhà ở tổng cộng 5 gian, chỉ là kia người nhà.